bước vào trong doanh lọt vào trong tầm mắt chính là một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh hắn xoay đầu lại nhìn về phía lục thanh bình triển lộ ôn hòa nét mặt tươi cười nhi tử lục thanh bình lại nhìn xem lục khởi trên thân chập trùng không chừng huyết khí không khỏi mặt lộ vẻ quan tâm hỏi trên người ngươi thương thế còn chưa tốt hoàn toàn sao bình định tam đại thế gia dù sao cũng là từng tràng gian tân đại chiến tam đại thế gia so vương triều cũng còn muốn cứng chắc cứ việc khí v ậ n đã tán sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cá chết lưới rách hay là đối với lục khởi tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn mà nói đây là trận so năm đó công diện thụ quốc còn muốn hao phí tinh lực sự tình nhưng cuối cùng là đại công cáo thành những thương thế này không có gì đáng ngại ngược lại là nhi tử vi phụ nửa năm qua này người đeo triều đ ỉ n h chuyện quan trọng đối với ngươi chú ý thiếu chút lục khởi than thở nói khi ngươi lấy tiên nhân c h i thân xuất hiện đang vi phụ trước mặt một khắc này thật l à khiến vi phụ lại hoảng hốt vừa xấu hổ d â y dứt à. hắn không biết lục thanh bình nửa năm qua này đều gặp thứ gì dạng kinh lịch lục thanh bình mỉm cười nói ngươi nếu là muốn nghe buổi tối hôm nay ta có bó lớn thời gian có thể đem đoạn thời gian này đến kinh lịch từ từ nói cho ngươi nghe lục khởi cười ha ha vỗ vô ghế nói t ố t nửa năm không gặp ngươi ta phụ tử vừa vặn nói chuyện lâu một phen ngươi cũng nói cho vi phụ ngươi khoảng thời gian này tu hành công khóa đều làm thế nào lục thanh bình nhìn xem trong doanh trướng sa bàn hỏi đêm nay không có quân vụ sao không cần thương nghị ứng đối an như sơn kế sách sao an như sơn dẫn đầu hai trăm ngàn đại quân lập tức liền muốn chạy đến quân châu dưới thành lục khởi nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía sổ sách bên ngoài quân châu thành ý vị thâm trường cười một tiếng vi phụ đứng ở chỗ này chính là hữu dụng nhất kế sách một câu nói ra khiến thiếu niên á khẩu không trả lời được hắn lắc đầu cười cười nói tốt thôi đã ngơi ư có thời gian vậy ta liền đem mấy ngày này kinh lịch đều cùng ngươi hồi báo một chút trong đó có một ít tin tức l ư ờ n g trước đối với c h ấ n bắc quân cùng đại thủy đều hẳn là có không ít tác dụng lục khởi sắc mặt khẽ nhúc ních bằng vào nhi tử hóa thân tiên nhân kinh lịch có lẽ thực sự một chút khó lường tin tức sau đó trong doanh t r ư ớ n g ánh nến sáng tỏ một tầm mịt mờ ánh sáng che đậy xoáy trướng cách trở dò xét cùng tiết ra ngoài lục thanh bình bắt đầu đem khoảng thời gian này đến kinh lịch từ nam cương bắt đầu gặp phải trần ngọc kinh hóa thân tiên nhân lại đến nhìn thấy tinh không đại chiến mộ phần nổ tung sau đó lại đi núi v õ đang một chuyến từ trương tam phong trong miệng biết đến thiên địa chân tướng em thay nói trong đó trừ qua luân hồi điện sự tình cùng một chút hắn không có cách nào giải thích đồ vật lướt qua không đ ể cập tới cái khác có thể nói cho lục khởi đều không có dấu diếm nhất là thiên địa đem đại biến diêm phủ cách cục dung chuyển cái kêu mặt lá cờ đem diêm phủ tinh không che phủ lên sự tình hắn đặc biệt cường điệu nhắc nhở nam nhân lục khởi nghe nghe từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh khuôn mặt đến đằng sau đã dần dần càng đổi càng ngưng trọng ngay từ đầu nghe được con trai mình hóa thân tiên nhân viên kia nho ra thiên tiên đạo quả còn tại trên thân lục khởi còn ha ha vì nhi tử cao hứng rất có một loại thứ này là thuộc về nhà ta bá đạo ý tứ nhưng nghe đến phía sau tinh không đại chiến cùng sau cùng diêm phủ khí vận phu tử quy củ biến mất thần tiên có thể nhúng tay hai nước chiến sự phu tử quy củ biến mất chuyện này có bao nhiêu người biết lục khởi ngưng trong hỏi phu tử q u ý củ chỉ có tiên nhân mới có thể trông thấy kỳ thật thể có thể trông thấy đạo đạo xiềng xích trói tại thiên hạ thần tiên trên thân tiên nhân phía dưới cho dù là nguyên thần chân nhân đều chỉ biết là có như thế một q u ý củ không thể xúc phạm nếu không hạ chàng rất đáng sợ nhưng không biết q u ý củ cụ thể là cái gì lục thanh bình hồi tưởng trương tam phong nói việc này là tinh không láo nhân trước chuyển cho ở đây nằm cái tiên nhân mặc dù như thế nhưng ở r i ê n g phủ bên trên cái khác tiên nhân hẳn là cũng đều nhìn thấy biến hóa những tiên nhân này riêng phần mình đều là tam giáo bên trong người có khả năng sẽ truyền cho mình môn nhân biết được nhưng về phần phải trang bị bắc đường biết liền không xác định trên núi thần tiên không cho phép nhúng tay vương triều sự tình đầu quy củ này trước đó để hai đại vương triều bên trong cơ hồ không có bao nhiêu phật đạo thần tiên thế lực cho nên đầu này trên núi thần tiên có thể nhúng tay chiến sự tin tức rất có thể trước mắt chỉ có tam giáo thần tiên biết duy chỉ có đem vương triều giấu tại trống bên trong bởi vì từ này một tháng qua hai quân giao chiến tuyệt không nhìn thấy bắc đường có tùy hành tiên nhân ngược lại là bắc đường nội địa có phản loạn khởi nghĩa đầu lĩnh tên là vương tiên tri có thể là không biết nhà nào tiên nhân t h ủ bút lục thanh bình phân tích nói những tiên nhân này cách cục đều rất lớn riêng phần mình nâng đỡ tùy đường hai triều là thuận tiện nhất nhưng cũng là thiên hạ nhất thống sau khó làm nhất sự t ì n h cái này hai đại vương triều vốn là nội t ì n h thâm hậu đến lúc đó vương triều thế lớn không tốt t r ư ở n g khống chàng b ă n g tìm kiếm khí vận hướng chạy giang hồ sau thúc đẩy sinh trưởng ra hồ giao d a cầu âm thầm bồi dưỡng trùng hợp loạn thế ai cũng n ó i không đến mệnh cách không thể biến thành chân long thiên tử đó mới là lớn cách cục lục thanh bình cảm thấy ngay tại lúc này tại bắc đường tạo phản người phía sau không có cổ quái quỷ đều không tin ừ n những tin tức này đều quan hệ quá lớn đối với vi phụ không đối với c h ấ n bắc quân đối với đại thùy đều lúc à vô vui cùng chân quý tin tức. Lục có cảm tin mừng nhìn xem nhi tử, có một loại nhi tử lớn lên quá nhanh, mình khởi khái. quý quá liệu tử, một tử loại l xem xa ra dự liệu cảm khái. Lúc này mới thời gian một năm một cái mười lăm tuổi thiếu niên liền có nhiều như vậy bất phàm kinh lịch lúc này lục thanh bình bờ môi nhấp nhẹ lộ ra mỉm cười nói không chỉ chừng này đâu còn nhớ rõ ta nói với ngài từng hướng nam cương một chuyến đạt được một phần kinh thiên truyền thừa sao so với phía trước những tin tức kia phần này truyền thừa mới là hôm nay ta muốn tặng cho ngài đại lễ nói tại lục khởi không khỏi hiếu kỳ ánh mắt dưới lục thanh bình trong tay tia sáng lóe lên một bộ tràn đầy lấy ánh sáng màu vàng ngọc giản xuất hiện tại lục khởi trước mặt cái dạng gì một phần truyền thừa có thể để cho nhi tử ngươi trịnh trọng như vậy việc lục khởi nhìn xem phần này truyền thừa quả thật có chút hiếu kỳ lục thanh bình nhẹ nhàng mở miệng nói là ta tại nam cương gặp được tề long hổ cùng đại ma thần thách khu từ trên người tề long hổ đạt được tề vương tôn vũ tiên kinh sau khi nghe lục khởi biểu lộ chậm giai biến thế mà là tề vương tôn vũ tiến kinh chương hai trăm sáu mươi b ố đánh bại thiên hạ thứ nhất người làm thời xuân thu binh thần mà kiếp này bên trên võ đạo đỉnh núi cao thậm chí có thể nói là gần một trăm năm đến cường đại nhất quân nhân lục khởi quan đến võ thành vương có được bốn trăm ngàn đại quân cực điểm thế lực những năm gần đây không biết gặp bao nhiêu kinh người võ đạo truyền thừa dùng một câu hiện thực để diễn tả đã có rất ít để hắn biến sắc cái gọi là truyền thừa liền xem như đem tam giáo chân giáo tiên pháp thần công cầm tới lục khởi trước mặt cũng chưa chắc có thể để cho hắn nhiều kinh ngạc duy chỉ có là tề vương tôn vũ tiên kinh không phải hắn thần tiên kinh cũng không phải hắn thiên tiên kinh duy chỉ có là hắn vũ tiên kinh võ đạo nhân tiên là tam đại tiên vị bên trong từ xưa đến nay xuất hiện ít nhất tiên nhân tại lục thanh bình trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lục khởi ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng như hải huyên thâm thúy hắn nhìn nhi tử một chút sau đó chậm rãi cầm qua viên kia thẻ ngọc màu vàng nóng tới tay thứ nhất ngáy mắt lục khởi trực tiếp ý chí quét qua ngọc giản lập tức hô hô hô hô hô đương thời võ đạo đỉnh núi cao ý chí ý niệm cường đại dường nào vẹn vẹn mấy hơi thở màu vàng kia bên trong ngọc giản tất cả liên quan tới võ đạo tri thức cùng công pháp tất cả đều tràn vào hắn trong óc nhìn thấy vũ tiên kinh nhân tiên quyền sau lục khởi ánh mắt sáng rõ giống như là giải khai một cái lớn câu đố giờ khắp này oong long long x o á i trướng bên trong một cỗ huyết khí hay là sôi trào giống như là một tôn thái cổ hứng thú giật giật thân thể sau đó liền có kinh thiên động địa dị tượng đằng hiện đạo đạo huyết khí vậy mà ở trong mắt lục thanh bình hiện ra chim hót hoa nở một cái thế giới giống như tràng cảnh huyết khí hóa thiên địa ngay tại lục thanh bình kinh hãi một cái trước mắt vẹn vẹn nhìn thấy vũ tiên kinh liền có như thế tiến bộ lĩnh ngộ h ắ n cứ việc đã sớm đối với cái này phụ thân võ đạo thiên phú cực kỳ đánh giá cao nhưng vẫn là không nghĩ tới chỉ bị hắn nhìn thấy liền có tiến bộ lớn như vậy lúc này hô c h ấ n thiên động địa huyết khí đông nhiên ở giữa như thôn tính biển cả bị lục khởi một cái hô hấp tất cả đều thu vào toàn thân trong lỗ chân lông vừa rồi ngài là lục thanh bình vừa mừng vừa sợ nghĩ xác nhận hỏi lục khởi nhìn xem trong tay màu vàng ngọc giản ánh sáng con ngươi bên trong một mảnh yên tĩnh tự nhủ không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân nguyên lai nhân tiên là như thế bùn vương đã sớm suy đoán làm quyền ý chạy sôi đến toàn thân mà thành thần mà thân thể về sau bước kế tiếp phương hướng khả năng cùng cái khác hai đại tiên cảnh không sai biệt lắm ở chỗ trên trời đất quả nhiên nhân tiên con đường chính là nhân thân hóa thiên địa từ trên diêm phủ đại địa nhân tộc bị tam giáo thánh nhân đưa vào con đường tu hành từ cổ trí kim không biết sinh ra bao nhiêu thần tiên thiên tiên thậm chí ngay cả thánh nhân cũng sinh ra một cái duy chỉ có nhân tiên số lượng ít nhất lục địa thần tiên cùng thiên tiên thường thường mấy trăm năm liền có thể ra một cái nhưng võ đạo nhân tiên đến kỹ diêm phù lịch sử khả năng mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái là lấy liên quan tới nhân tiên truyền thừa liền càng thêm ít đến thương cảm để thế nhân đối với cảnh giới này nhận biết đều rất ít thậm chí ngay cả một nửa tam giáo trong thánh địa đều không chút lưu lại liên quan tới đột phá đến nhân tiên truyền thừa lục khởi từ khi mười mấy năm trước tiến vào trí cảnh mà sáng nay đã trí cảnh viên mãn chỉ là bởi vì gia truyền ngô đạo sắt quyền thiếu khuyết cuối cùng nhân tiên một quyển để hắn đối với b ư ớ c kế tiếp phương hướng chỉ có thể mình phỏng đoán lĩnh lộ nhân thân là một cái đại bảo khố liền xem như thần thánh cũng chưa chắc toàn năng hiểu rõ thấu triệt cho tới bây giờ bởi vì lục thanh bình cầm về vũ tiên kinh lục khởi rốt cục xác nhận nhân tiên phương hướng nhân thân hóa thiên địa lục thanh bình đã sớm nhìn qua vũ tiên kinh đối với trong đó nhân tiên một quyển nội dung cũng trò chuyện quen tại tâm làm võ đạo trí cảnh toàn thân chạy xuôi quyền ý Sự thân thành người cùng thiên địa núi sông hợp nhất tức là tiên mặc kệ là phật đạo thần tiên hay là kiếm nho thiên tiên đều là tại bước cuối cùng này lấy bàn tay khống thiên địa núi sông lực lượng vì trở thành tiên tri cảnh phật đạo tu nguyên thần cuối cùng bỏ qua tiểu nhân thân đem thiên địa đại nhân thân xem như mình mới thân thể thần ở thiên địa núi sông ở giữa nhất cử nhất động khiên động thiên địa lực lượng kiếm nho tu một hơi khẩu khí này phù hợp thiên địa núi sông ở giữa đạo lý tu chính là thiên tri đạo đã trời bản c h ấ t một khi công thành người cùng trời hợp đạo cùng là một thể thiên địa tri đạo tức ta tri đạo thiên địa lực lượng tức ta lực lượng cái này hai môn tu hành đều là tu đến cuối cùng đều là mượn nhờ thiên địa lực lượng mà thành quả vị chỉ có võ đạo tu hành khác biệt từ đầu đến cuối đều là không hướng ra phía ngoài cầu chỉ rèn luyện tu hành một bộ thể phách nhưng nhân lực dù sao có khi tận phàm tục võ giả lại há có thể cùng trưởng khống thiên địa tiên nhân chống lại trừ phi mình cũng trở thành tiên nhân nhưng võ đạo không hướng ra phía ngoài cầu chỉ tu tự thân người lại như thế nào cùng thiên địa đấu chỉ có một cái biện pháp đó chính là mình mở ra một cái thiên địa đây chính là võ giả đây chính là võ đạo là có thể đem thân người cũng hóa thành một tòa thiên địa núi sông thời điểm chính là nhân tiên lục h ở i nhìn xem nhi t ử ánh mắt mong đợi lắc đầu cười nói cái này vũ tiên kinh cuối cùng võ học c h i diệu tự nhiên để ta thu hoạch cực lớn bất quá nếu nói để ta nhìn nó một lần liền có thể lập tức thành nhân tiên cũng quá khó lục thanh bình nhẹ nhàng cười nói ta chỉ là nghĩ nhà ta ngô đạo sắt quyển thiếu cuối cùng một quyển mới khiến cho ngài nhiều năm như vậy chỉ có thể tự mình tìm tòi bây giờ được cuối cùng này một quyển nhân tiên quyển bổ sung chắc hẳn ngài đột phá nhân tiên đem thật to có hy vọng nhân tiên c h i cảnh khó khăn nhất mấy cái hạng trong đó một cái chính là võ đạo thể s á t phương hướng làm như thế nào tiến hóa bây giờ vũ tiên kinh rõ ràng chỉ dẫn phương hướng trên đời này tu hành đường ngàn ngàn vạn v ạ n đầu mỗi một con đường đều có thể đi nhưng duy chỉ có có thể đi đến sau cùng đường rất ít sở dĩ trên diêm phủ đại địa bây giờ chỉ có ba con đường nguyên nhân chính là đường khác trải qua người nếm thử đều đi không thông trừ phi đạo tổ phật đà loại kia thần thoại nhân vật cái nào có thể làm sáng tạo đạo giả không phải sáng tạo pháp mà là sáng chế một đầu có thể để thế nhân đều có thể tu hành lên trời đại đạo cho nên võ đạo tu hành tất nhiên cũng là như thế muốn rõ ràng võ đạo trí cảnh sau cảnh giới tiếp theo phương hướng là thế nào đi mới là trọng yếu nhất một khi đi đường cong đó chính là không cách nào quay đầu vách núi hiện tại lục khởi biết chính xác đường làm như thế nào đi điểm ấy trọng yếu nhất lục khởi lúc này chợt lẩm bẩm nhi t ử a môn này vũ tiên kinh hoàn toàn chính xác bao quát tận võ đạo huyền liền diệu trong đó tất cả đại võ đạo thần chiêu có mấy chiêu thậm chí so với chúng ta lục ra ngô đạo s á t quyền bên trong sát chiêu còn lợi hại hơn vi phụ bằng vào nó tiến vào nhân tiên xác nhận không có vấn đề nhưng nếu nghĩ đánh bại tề vương tôn lại không thể bằng nó đánh bại thiên hạ đệ nhất nhân lục khởi trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra lời nói để lục thanh bình không khỏi chấn động trong lòng đây là hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lục khởi nhìn xem nhi tử ngữ khí có chút tiêu điều nói còn nhớ rõ ngươi sơ về đại tùy vi phụ chuyển cho ngươi ngô đạo sắt quyền thời điểm ngươi còn đã từng hỏi qua vi phụ chúng ta võ đạo truyền thừa lúc ấy vi phụ nói ngươi lớn lên sẽ nói cho ngươi biết hiện tại ngươi đã tu vi như vậy nghị không nói cho ngươi cũng không lý tới tử lục thanh bình đã rõ ràng lục khởi muốn nói gì truyền thừa đã có gia tộc võ đạo truyền thừa tự nhiên là có truyền thừa người sáng lập nhi tử lục khởi lúc này nhìn xem trong trướng bộ kia diêm phù sa bản ánh mắt rơi vào thiên hạ cao nhất ngọn núi kia bên trên tiếng nói lạnh lùng nói được làm vua thua làm giặc thế nhân chỉ biết là đường kim thiên hạ đệ nhất nhân là tề vương tôn lại quên đi tại tề vương tôn trước đó thiên hạ đệ nhất là chúng ta lục gia lao tổ tông chương hai trăm sáu mươi lăm đây chính là tề vương tôn tề vương tôn trước đó thiên hạ đệ nhất tên là lục nô ngay lúc đó núi thái nhất còn không gọi núi thái nhất mà gọi là núi côn khâu ở tại tòa kia diêm phủ núi cao nhất bên trên người là lấy ngô đạo sắt quyền đánh biến thiên hạ thành cựu khó thành nhất liền nhân tiên lục nô tại tam đại tiên nhân bên trong công nhận lấy nhân tiên khó thành nhất liền lại chứng được nhân tiên về sau công nhận lấy nhân tiên thực lực cao nhất sắt lực mạnh nhất võ giả nhục thân máu thân cuối cùng có thể đem toàn bộ thiên địa đều mở ra đến thời điểm đó chính là lực chi cực trí nhất cử nhất động có thể phá v ạ n pháp mặc cho ngươi tam giáo thần tiên thiên địa p h á p tắc chỉ một tay một chủ ý liền có thể đây ậ nhận p nát. ngô công thiên hạ người mạnh nhất. n Tại thời đại hạ kia, h lục là Lấy n thân, thiên quần chi chú giới tiền, máu đấu thiên, giới quần thiên, chú ý khắp thiên hạ. Đây là từ lục khởi trong miệng nói ra liên quan tới viễn tổ sự tích so lục thanh bình tại luân hồi điện ở bên trong lấy được tin tức càng nhiều kia là 1,2005 trước sự tình nhân tiên lục ngô thành danh tại 1,2005 trước c h ỉ ít uy áp tiên võ giang hồ 200 năm cả đời gặp cường địch vô số chỉ lấy một đôi nục q u y ề n c h ú y phá tất cả h o à n h kích m à qua mà cũng liền tại cách nay một n g à n năm trước tại nhân tiên lục ngô thời đại một cái tên là tề vương tôn người thanh niên xuất hiện vị này bây giờ ở tại núi thái nhất thiên hạ đệ nhất tiên nhân từ xuất đạo đến nay liền cơ hồ chưa gặp được địch thủ từ võ đạo trúc cơ lại đến lục địa thần tiên hắn thành danh thiên hạ về sau có thể tại trên tay hắn qua hai ba chiêu tiên nhân đều là hiếm thấy một cái bằng nhanh nhất tốc độ quật khởi quét ngang thiên hạ lục địa thần tiên cuối cùng tề vương tôn cùng lục n ô ước chiến tại núi côn khâu bên trên trận chiến kia cụ thể chi tiết lục gia hậu nhân không biết chỉ biết là trận chiến kia bị lúc ấy người ca tụng là thiên hạ đệ nhất nhân tiên quyết đấu thiên hạ đệ nhất thần tiên nhân tiên là lục n ô thiên hạ đệ nhất thần tiên tự nhiên chính là tề vương tôn theo lý mà nói nhân tiên tại tam đại tiên nhân bên trong chính là mạnh nhất tiên nhân nhưng trận chiến kia kết quả lại là thiên hạ đệ nhất nhân đ ổ i chỗ núi côn khâu đ ổ i chủ trận chiến kia về sau thiên hạ đệ nhất gia tộc lục gia từ sau lúc đó như c h i ề u ta lặn về phía tây ngày càng cô đơn viễn tổ lục ngô tại một trận chiến kia về sau không biết tung tích lục ra một vị tổ tông tiến về trước núi thái nhất hỏi thăm viễn tổ hạ lạc lại không đạt được một cái cụ thể đáp án bị tề vương tôn l ệ n h lùng lấy lui thậm chí đem lục ra ngô đạo sắt quyền cuối cùng nhân tiên một quyền hủy đi những lời này từ lục khởi bình tĩnh tiếng nói bên trong c h ậ m rãi nói tới nghe không được nửa điểm nộ khí chỉ có bình tĩnh bởi vì hắn là lục h ở i có lẽ thở thiếu thời hắn từng sẽ vì đoạn lịch sử này cảm thấy phẫn nộ nhưng bây giờ hắn đã là võ đạo đỉnh núi cao khoảng cách nhân tiên chỉ thiếu chút nữa xa đối với sự vật cách nhìn đã sớm không phải lúc trước cái kia non nớt thời điểm tề vương tôn đến tột cùng vì sao muốn hủy đi chúng ta lục ra sau cùng nhân tiên một quyển lục thanh bình lại còn nhữ mày như đ ư ơ n g kim thế nhân truyền lại nói gần ngàn năm đến nay tề vương tôn lấy sức một mình làm cho cả tiên võ giang hồ không dám n g n g đầu khi hắn hay là lục địa thần tiên lúc cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thàng đến về sau khi hắn thần tiên tu đầy lại chuyển tu thiên tiên nhân tiên về sau liền càng đã là không cần người đi khiêu chiến vô địch tồn tại về sau hắn đánh bại lục gia viễn tổ diêm phủ tiên võ trên giang hồ lịch vạn niên sử tại khác biệt thời đại bên trong không biết có bao nhiêu cái c h ấ n áp diêm phủ thiên hạ đệ nhất nhưng xưa nay không có mấy người có thể giống tề vương tôn dạng này càng tu càng vô địch có một loại muốn từ thiên hạ vô địch lại hướng trên trời vô địch chuyển biến s u thế một người như vậy đều đã đánh bại với tổ nhưng vì sao còn muốn hủy đi lục gia nhân tiên truyền thừa hắn là sợ lục gia hậu nhân bên trong xuất hiện kế tiếp với tổ lục thanh bình c a o mày nói nếu như t ể vương tôn là như vậy một người vậy hắn làm sao đủ lòng dạ cách cục thành tựu như thế địa vị nuôi liền vũ tiên kinh bên trong như thế q u y ề n ý nhưng lục khởi ngược lại nói hắn chính là sợ lục gia hậu nhân bên trong xuất hiện kế tiếp lục với tổ lục thanh bình ngạc nhiên không hiểu nó ý lục khởi lại trầm dai nói từ xưa đến nay chưa hề có tu pháp giả siêu việt sáng tạo pháp người tiền lệ lục gia hậu nhân chỗ tu hành chính là viễn tổ lục nô g sáng tạo nô g đạo sát quyền nhưng sáng chế môn này n h â n tiên quyền pháp lục nô g viễn tổ đều đã tại trên tay hắn bại lục gia hậu nhân lại tu luyện môn công pháp này cũng bất quá là sinh ra kế tiếp lục nô g viễn tổ thôi cho nên nói hắn sợ lục gia lại xuất hiện một cái lục nô g viễn tổ ý tứ là hắn cảm thấy một số năm sau chờ hắn cảnh giới lại thâm hậu bị hắn đánh bại lục ngô hậu nhân lại còn chỉ có thể lại đến một cái lục ngô đồng dạng nhân tiên coi như tìm hắn trả thù cái kia cũng không có gì hay tề vương tôn dạng này người lòng dạ cách cục vô cùng tự ngạo từ xuất đạo đến nay liền lấy một viên vô địch tâm quét ngang thiên hạ hắn sở dĩ hủy đi cái kia nhân tiên một quyển không phải muốn hủy đi lục gia truyền thừa mà là hy vọng lục gia hậu nhân bên trong có thể lại sinh ra một cái tự sáng tạo nhân tiên quyền pháp người là tại cho lục gia hậu nhân áp lực sau đó liền có thể vì hắn bồi dưỡng được tới một cái đáng giá xuất thủ đối thủ lúc tuổi còn trẻ lục khởi đã từng thiếu niên tâm tính nghe được trưởng bối trong nhà nói lên năm đó lịch sử thời điểm đem tể vương tôn xem như lòng dạ hẹp h ỏ i tiểu nhân cho là hắn sợ lục gia bên trong lại xuất hiện một tôn nhân tiên tìm hắn báo thủ cho nên mới hủy đi lục gia nhân tiên một quyển nhưng khi lục khởi đã có được tu vi như thế càng ngày càng tiếp cận nhân tiên một chút năm đó suy nghĩ ấu trí tự nhiên mà vậy bị vung đi càng hiểu rõ thiên hạ đệ nhất nhân cái này năm chữ trọng lượng liền càng có thể hiểu được người kia tâm lý loại kia thiên hạ không người có thể đối thủ tịch mịch loại kia thế gian đều là địch lại như thế nào bình yên là như thế này a lục thanh bình không khỏi lẩm bẩm nói lục khởi đứng chắc tay ngữ khí bình tĩnh nói chính là cha nhìn thấy bộ này vũ tiên kinh bên trong quyền ý của hắn về sau liền minh bạch vũ tiên kinh bên trong bao quát thiên hạ võ đạo pháp môn vô cùng khoảng cách nhưng nhất là đại biểu tề vương tôn võ đạo áp s ú c cũng chỉ có ba quyền tam trọng quyền cảnh ba loại q u y ề n ý lục thanh bình phía trước mấy ngày còn từng thi triển qua tông sư cảnh một quyền kia trực tiếp sẽ rách đan hà phúc địa ôn thiên mệnh nhất áp đáy hòm bí thuật đem hắn hoành kích thê thảm bị thua cái này tông sư cảnh một quyền tên là thiên địa khởi nguyên trong đó ý cảnh huy hoàng minh n g ô n g giống như đại biểu bàn sơ thiên địa khởi nguồn vạn vật sống vào lúc đó từng có một người đứng tại thiên địa tri đ ỉ n h mở vạn vật đây là đệ nhất trọng quyền cảnh quyền ý đến đệ nhị trọng chính là trí cảnh mới có thể thi triển đi ra quyền ý quyền thứ hai tên là vạn vật trung yên trong đó ý cảnh vắng vẻ tối t ă m tựa hồ đại biểu cuối cùng thiên địa vạn vật điểm cuối kết vào lúc đó sẽ có một người đứng tại thiên địa tri đ ỉ n h hủy diệt vạn vật khởi nguyên cùng trung yên tượng trưng cho t ể vương tôn quyền ý ý là tại hết thệ bàn sơ vì chúng sinh mang đến khởi nguyên cái kia đệ nhất nhân là h ắ n tại hết thệ cuối cùng vì chúng sinh mang đến hủy diệt người kia vẫn là h ắ n một vừa mới cuối cùng từ vũ trụ sinh ra đến vũ trụ kết thúc cuối cùng chính là tề vương tôn quyền thứ ba quyền tre kỷ nguyên ban sơ mạnh nhất người kia là hắn cuối cùng mạnh nhất người kia vẫn là hắn xuyên qua từ đầu đến cuối vĩnh viễn mạnh nhất tại một cái kỷ nguyên bên trong vĩnh viễn vô địch đây chính là tề vương tôn thiên hạ đệ nhất nhân cái này vũ tiên kinh bên trong ba quyền cùng nó nói là quyền ý của hắn không bằng nói là tề vương tôn dưới chân đại đạo lục khởi chậm dai nói tiếng nói nghe được không xuất ra cảm xúc chậm rãi tự thuật dựa theo nhi tử ngươi thuyết pháp thiên địa vũ trụ luân hồi bây giờ chính là kỷ nguyên mới t h ể vương tôn đại đạo con đường phía trước không chỉ là nho nhỏ diêm phù thiên hạ đệ nhất mà là thiên địa trong vũ trụ kỷ nguyên này bên trong thiên hạ đệ nhất trí tôn thật l à lớn trí hướng thật cao đại đạo lục thanh bình không khỏi ngưng mắt tại hắn coi là mình phải vì thiên hạ thương sinh mở một cái thái bình thịnh thế đã đầy đủ lớn bởi vì cái này cần hắn không ngừng đi mở thái bình còn muốn đi thủ thái bình kết quả tề vương tôn trực tiếp nhìn về phía kỷ nguyên này bên trong mạnh nhất chi vị lục thanh bình không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn vũ tiên kinh lúc bị tề vương tôn quyền ý chấn nhiếp thời điểm lúc ấy sinh ra đời này sợ không cách nào cùng một người như vậy là địch nhờ có hắn cuối cùng kịp thời nịch c h u y ể n tâm tính hoàn toàn xóa đi tề vương tôn ảnh hưởng tại lần kia kiên định ý chí của mình về sau bây giờ lại có chính mình đạo hướng tới cho nên cho dù lại được nghe đến tề vương tôn đại đạo như thế nào cao xa trấn t h ắ n g tại lòng của người này ngực cách cục chi rộng lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh cho nên ta lục gia hậu nhân đều sẽ lấy trọng đoạt xoay chuyển trời đất dưới đệ nhất vì gia tộc sứ mệnh sao lục thanh bình nhẹ giọng hỏi không sai lục khởi hữu lực nhấn mạnh mà nói dứt lời về sau cái này nam nhân hai tay phía sau nhìn xem xa bản bên trên đỉnh cao nhất vẫn trầm giọng tự nói cho nên vũ tiên kinh nhân tiên phương hướng ta sẽ nhận lấy nhưng trong đó chiêu thức quyền ý pháp môn vi phụ một mực sẽ không dùng lục khởi bằng nô đạo sát quyền tu hành đến võ đạo trí cảnh đến đây phát đoạn sau đó hắn muốn thành tựu nhân tiên nhất định muốn là mình sáng chế một môn thuộc về mình nhân tiên pháp tề vương tôn đoạn ta lục ra quyền pháp không muốn để lục ra xuất hiện cái thứ hai lục nô viễn tổ hắn đã đánh bại một cái viễn tổ lại đến cái thứ hai cái thứ ba cũng giống như vậy đồng dạng vi phụ như học tề vương tôn quyền pháp quyền ý đơn giản để trên đời lại nhiều ra một cái tề vương tôn có thể nào để trên đời thêm ra một cái mạnh hơn tề vương tôn lục khởi giờ khắc này bị lục khởi lần nữa quán thâu kiên định võ giả ý chí mặc kệ là lục khởi hay là tề vương tôn hán võ đạo ý chí đều đã sớm đến thiên đạo không phải sợ tổ tông không đủ pháp cảnh giới không lo không sợ hết thảy đại đạo trên đường phía trước có núi liền bàn sơn có người liền giết người nếu có bất thế c ư ờ n g địch liền cuối cùng suốt đời siêu việt chi đỉnh núi cao ta mới là đỉnh cao nhất người thiếu niên giờ khắc này bị cố này tư tưởng sung kích tâm tư k h u ấ y động hắn ánh mắt như liệt dương chiếu sáng rạng rỡ lục thanh bình không khỏi nghĩ đến trước đó ngẫu nhiên một lần trải vớt tự thân hắn lương tựa luân hồi điện có được chư thiên truyền thừa chỉ cần bất tử sớm muộn có một ngày muốn lấy vạn giới chi trưởng sáng chế một môn thuộc về mình đại đạo bảo kinh cho nên thề vương tôn thiên hạ đệ nhất nhân thế tử nhắm mắt nói cho ta thời gian có lẽ không cần phụ vương ta đem trước tiên ở tương lai đổi u kịp hắn khiêu chiến hắn đánh bại hắn lục khởi nghe vậy cười ha ha vỗ nhi tử b ả vai ngươi minh bạch liền tốt hắn giáp trụ mang theo nhìn xem cái đầu đã đến mình lông mày nhi tử ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu nửa điểm không coi là lời này là giả bởi vì lục thanh bình không đến một năm liền tông sư a chương hai trăm sáu mươi sáu song thần hội ầm ầm ầm đất vàng đầy trời cắt bụi bay lên hai trăm ngàn đại quân đã tới gần thành quân châu hai trăm ngàn người là cái gì khái niệm ô ép một chút ở trên mặt đất bày ra tới tựa như là đem đại địa che lại một đoàn mây đen huyết khí ngập trời giống như huyết hải một mảnh hướng phía thành quân châu bao trùm đi qua cầm đầu an như sơn ngồi cao một đầu thần thụy dị thú phía trên đầu này thần dị hung thú cao coi trượng tám so một con voi còn muốn cực lớn bốn võ đạp động ở giữa đại địa ù ù r u n g mạnh những nơi đi qua có cùng loại móng châu dấu chân lại phải lớn mấy chục lần không thôi đây là một đầu kim tình yên vân thú truyền thuyết là thần thú hậu duệ mang theo thần thú huyết mạch lại bị an như sơn bắt làm t ò a kỵ tôn trưởng khanh đích thật là cái tướng tài có thể nghĩ ra như thế k ì m mưu đem hô duyên lên năm mươi ngàn đại quân hủy diệt tại trong một đêm bất quá tại quỷ q u y ệ t k ì m mưu tại công khai lực lượng trước mặt cũng coi như không được cái gì an như sơn cưới tại kim tình vân l à thú bên trên như một tôn cổ chi thần ma điều khiển chiến kỵ ngóng về nơi xa xăm thành quân châu tôn trường khanh tại quận m ạ c dương an bài ân phục lòng thành quân châu an bài lý kim cương còn có một trăm ngàn đại quân cái này hai viên lão tướng đều là thời xuân thu c ử u lão một trong nếu là trái phải hai đại tướng quân đến công quân châu nói không chừng thật đúng là có thể bị bọn họ giữ vững bất quá tại phủ chủ trí cảnh tu vi trước mặt cái này cái gọi là thời xuân thu c ử u lão cho dù có được tôn trường khanh lại cao mưu kê an bài cũng cuối cùng chạy không khỏi tại chính thức võ thần lực lượng trước mặt thi cốt người nói chuyện là một vị người khoác màu đen vàng khôi giáp trung niên đại tướng hắn cũng là thời xuân thu giết tới bắc đường lao tướng tên là sa hầu h i ề n cùng hắn trong miệng ân phục lòng lý kim cương đều là thời xuân thu cựu lão một trong thời xuân thu cựu lão là vì từ xuân thu chiến quốc thời đại vượt qua cho tới bây giờ tùy đường thời đại chín vị lao tướng trong đó lấy lục khởi cầm đầu tiếp theo là bắc đường lao xoái thạch tĩnh lại sau chính là nam tùy ân phục lòng Lý Kim hiên người. Cương, cùng vị này bọn người. Tổng vị sa hầu tại ổ n cộng g vị, đ biểu thời r i ề u n ấ t tư tướng, tại có lịch ư lao vị đ Thanh Danh Hiển Hách. Tại thời Danh Hiền Hách. xuân thu không có chỗ nào mà không phải là s a trường bên trên vạn người không thể địch nơi này nói vạn người không thể địch coi là thật chính là một mươi cái võ giả cũng ngăn không được một cái đại tướng trùng sát đây chính là s a trường bên trên đại tông sư vạn n g ư ờ i không thể địch c h i dũng có thể hay không tại một vạn đại quân bên trong trùng sát vừa đi vừa về là đối đương thời mánh tướng đánh giá tiêu chuẩn nhưng trong đó một vị ân phục long lao tướng lại ngay tại mấy ngày trước đây tại võ thần an như sơn dưới tay không có chống nổi một hiệp liền bị đập chết thiên sách phủ chủ an như sơn n ă m đó đồng thời không có tham gia qua thời xuân thu loạn chiến một mực tại vì lý đường hoàng đế tổ kiến phủ thiên sách nhưng hắn một thân võ đạo t r í cảnh tu vi đặt ở xa trường bên trên kia là đủ trùng sát mấy chục ngàn đại quân cổ chi thần ma một người nhưng so sánh mấy chục ngàn đại quân đây chính là võ đạo trí cảnh tại loại này tuyệt đối vũ lực trước mặt bất kỳ cái gì chiến trận n g ư kế đều muốn hết thể bị chú ý thành một cái nháo nhuẹn đương thời có thể cùng phủ chủ phân cao thấp xa trường người chỉ có lục h ở i nhưng lục h ở i bị khốn tại nam tùy nội loạn còn tại nhị bình tam đại thế gia thai họa không cách nào thoát thân không có hắn tại bắc cảnh phòng tuyến cái này thành quân châu hôm nay liền có thể phá lao tướng xa hầu hiên trong tay một cây ô kim trường thương lắc lư nhìn về phía trước thành lớn đã đã tính trước tình thế bắt buộc tại võ thần thiết kỵ phía dưới nam t h ủ y chỉ có lục khởi một người có thể thủ biên quan bây giờ lục khởi không tại làm sao có thể không bị phá an như sơn lại là như một đầu lão long ẩn nút con ngươi thật sâu đánh giá trước phương thành hồ hờ hưng nói đáng tiếc lục khởi không thể kịp thời gấp trở về không phải bản phụ thật sự là chờ mong có thể cùng hắn ganh đua cao thấp tại diệp thái bạch trí cảnh kiếm thần không ra đời phía trước phương nam lục khởi phương bắc an như sơn bị trên giang hồ ca tụng là nam bắc võ lâm hai đại đại biểu mấy trăm năm mới ra một vị võ đạo trí cảnh tại mười năm ở giữa ra như thế hai vị nam bắc tương vọng không biết có bao nhiêu người chờ mong cái này thần cư cao vị nam bắc hai đại thần ma quyết một cao thấp thế nhân đều đem lục khởi phụng làm võ đạo đỉnh núi cao đợi phá thành quân châu xuôi nam lạc dương bản phủ phải ngay mặt cùng hắn thử một chút là bản phủ võ nhạc quyền kinh cao hơn một bậc vẫn là hắn ngô đạo sắt quyền càng mạnh một điểm An Như Sơn ánh mắt như mắt văn ư ợ t trầm tĩnh. thể tu thành trí t sâu biển giả, lớn cảnh r mấy Có võ võ đạo m ă m mới thấy một cái, mỗi một tâm một giám mới cái, cái gọi trời trời tin. thấy sát, thanh đất thay tự chẳng cảnh như cứng có được rắn lẽ sụp đổ thay mới trời tự tin. Văn vô ă n v đ ệ nhất võ vô đ ệ nhị cùng là trí cảnh an như sơn càng là có được so nam tùy càng phong phú bắc đường tài nguyên đồng dạng là tu thành trí cảnh hóa thân thần ma cứ thế mười năm gần đây đã sớm trí cảnh viên mãn chỉ khổ vì vô địch ngay thẳng nhân tiên con đường phương hướng mới bị khốn ở trí cảnh không cách nào tiến thêm một bước bước vào võ không có tận cùng nhân tiên an như sơn ngồi c h ấ n bắc đường phủ thiên sách trong mười năm không có một ngày không muốn cùng lục khởi vị này duy hai trí cảnh giao thủ nhìn xem có thể hay không tại một trận lớn trong chém giết trông thấy con đường phía trước bất đắc dĩ nam b ắ c hai triệu như muốn khai chiến không phải hắn có khả năng quyết định bây giờ rốt cục có cơ hội thành quân châu về sau tất nhiên sẽ gặp phải vị này cả đời c h i địch ầm ầm ầm Thành quân châu bên ngoài, nam đã có thủ ù y mấy c ụ c hắc có cuộn cuộn châu ngàn gắn ra, trận liền sông nghiêm, có sát khí ngất giáp mà khí h trời sát ra, t lên. Quân châu thủ tướng lý kim cương cầm một thanh giải ước trừng ư trượng sáu khai sân phủ hán thân cao tam thước như một tôn giống như cột điện đặt ở tọa hạ một đầu màu vàng mánh hổ trên lưng một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước từ trên đường chân trời áp bách tới hai trăm ngàn đại quân an như sơn người quả thật chỉ là cái v õ giả coi như mang theo hai trăm ngàn đại quân ép đến lại vậy mà không nghỉ ngơi Trực tiếp binh lâm thành hạ không biết là nên nói ngươi xuẩn hay là tự ngạo lý kim cương cách mấy ngàn mét xa ống thanh cười to như một vị nhân gian lôi thần sắc lệnh âm thanh trấn phạm vi bốn năm giảm hán lời nói vừa dứt một đạo lạnh lùng như chín tầng trời tiên thần uy nghiêm tiếng nói trực tiếp xuyên t h ấ u qua không khí không nhìn khoảng cách chuyển tới khủng bố áp bách ép hướng chính là thành quân châu dưới mấy chục ngàn đại quân phá ngươi lý kim cương một trăm ngàn quân coi giữ thành quân châu còn cần chỉnh đốn bản phủ một người là đủ cỗ này thần ma huyết khí trực tiếp che giấu hai quân trước trận trên đầu bầu trời bầu trời như huyết hải treo ngược tựa hồ một cái sóng lớn hướng phía quân châu mấy chục ngàn quân coi giữ ép đi qua d ì giao tốc tạch tạch tạch tạch trong trước mắt thành quân châu dưới quân coi giữ lại tất cả đều khôi giáp chiến minh mặc kệ người cùng toa kỵ đều hai đầu gối như nhuộn lẫn ra lộ ra khó nói lên lời hoảng sợ an như sơn võ đạo trí cảnh thần ma chi uy chỉ lực lượng một người liền thật có thể ép tới quân châu mấy chục ngàn đại quân không thở nổi hắn một điểm nói láo đều không nói đây chính là sự thật nhưng mà lý kim cương nhưng không có biến sắc ngược lại bình tĩnh cười n g ư ờ i hôm nay có thể lưu tính mệnh đào tẩu lại nói hắn lời nói chưa dứt an như sơn nhạy cảm liền phát giác được phía trước giữa thiên địa dường như có một mảnh màu máu tinh hà chậm rãi tại hai quân trước trận tinh không vắt ngang tới c ô này huyết khí chẳng lẽ là hắn trong trước mắt an như sơn trong lòng khẽ nhúc ních sắc mặt biến hóa thình lình nhìn về phía một vị trí an phủ chủ làm nghe võ nhạc quyền kinh vì bắc đường thứ nhất võ kinh bất đắc dĩ ngươi cùng b ồ n vương những năm gần đây cách xa nhau nam bắc không thể tận mắt chứng kiến hôm nay an phủ chủ không ngại tại b ồ n vương trước mặt thật tốt đưa ngươi quyền p h á p triển đến xem có thể hay không vừa mắt nương theo lấy một tôn trầm ổn nặng nề g h như đại địa uy nghiêm như chín tầng trời tinh không thần linh tiếng nói tại quân châu quân coi giữ bên trong có binh tướng nhào nhào tản ra một mặt vương kỳ rêu r a o mà lên theo gió phần phật của v ũ đương thời võ đạo đỉnh núi cao giá một kỵ mà ra một thân khôi giáp tựa như sao trời chế tạo lấp lánh cổ phát thâm trầm uy thế tóc đen đầy đầu lên đỉnh đầu bị một tử kim quan thúc trụ lục hời hắn chỉ tọa hạ tuấn mã cộc cộc hướng về phía trước đặc nhẹ thuận tiện giống như một vùng biển mênh mông hướng phía an như sơn ép tới quanh thân tựa hồ có mấy tòa núi sông v ầ n quanh thế nào lại là lục hời lục hời ngươi lại thành quân châu bên trong hai quân trước trận bắc đường lao tướng xa hầu hiên lập tức trong lòng kinh hãi thình lình kinh hét ra tới hắn vào thời khắc này tay chân đều có chút lạnh bớt lục hởi vì sao lại tại thành quân châu an như sơn lại là nhìn thấy lục h ở i sau khi đi ra một thân khí chất như cũ trầm ngưng như núi vẹn vẹn hơi biến sắc mặt sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu lục hởi t ố t t ố t t ố t thật là làm cho bản phủ kinh hỉ vốn cho rằng muốn phá thành quân châu về sau người ta mới có thể gặp mặt không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền sớm t ố t bản phủ chờ đợi ngày này đã có mười năm lâu hôm nay rốt cục có thể cùng ngươi nam t ủ y võ thành vương phân cao thấp nói xong dưới hô giữa thiên điệu bỗng nhiên tính ngưng đông đông đông mãnh liệt có như tiếng s â m thú v õ đập lên giống như là thần linh xông ra an như sơn khu kim tình yên vân thú trong nháy mắt bước ra trăm trượng khoảng cách mà hậu thân thân như một đầu lao long tung trời mà lên hắn ánh mắt nhược hàn băng lạnh lẽo ở trên cao nhìn xuống kéo theo quần quận l ự ợ c quyền thẳng hướng lục hời một quyền này không phải bất luận cái gì binh khí lại so người trong thiên hạ bất luận cái gì binh khí đều muốn khủng bố liền xem như tiên kiếm đều chưa chắc có thể thẳng anh q u y ề n quang vê anh hai quân trước trận bắc đường võ thần nam tùy binh thần song thần hội nam bác nhìn nhau mười năm đối thủ không cần lại nhiều lời khác đối với song phương mà nói lúc đầu đợi đã lâu đánh một trận an như sơn vọt thẳng giết tới cái này ngắn ngủi khoảng cách hắn chớp mắt cất bước mà tới đem thiên địa đều bỏ lại đằng sau xuất thủ chiêu thứ nhất trước muốn thử dò xét lục khởi nội tình chương hai trăm sáu mươi bảy binh thần vsc võ thần đông hai quân trước trận đến tự nhiên thế hai đại t r í cường võ giả khẩn thiết đụng nhau t ự a n h ư trên bầu trời hai ngôi sao đụng vào nhau vê Và anh ánh sáng trói mắt ngập trời huyết khí nên không cuốn lên nổ tung từng vòng từng vòng xoắm khí hướng phía tứ phía hảo phóng khuyết tán ra không hổ là ngươi lục h ở i tiếp nhận quyền thứ nhất an như sơn liền lập tức cảm nhận được đối diện tôn này trung niên nam nhân khủng bố quyền pháp tu vi một q u y ề n phía dưới hai người dưới chân đại đ ị a nước ra chống rông sụp đổ mấy chục trượng xuất hiện một cái hố to cho bụi thổ sương mù ngửa mặt lên trời mà lên mấy chục trượng che đậy mọi người ánh mắt một quyền thăm dò qua đi an như sơn ánh mắt như v ư ợ t sâu biển lớn tay phải ấn dưới tựa như từ thượng thiên phía trên đẻ xuống một cái cự trạo muốn mỏ trăng trong biển ông trong không khí linh khí chỉ một thoáng bị một trường này đẻ xuống dẫn bạo an phủ chủ bổn vương trước mặt chỗ này dám lấy quyền chiêu mưu lợi lục khởi vươn người đứng dậy long tướng hổ bộ dậm chân hướng về phía trước một quyền thẳng ra căn bản không có quyền chiêu đương thời võ đạo đỉnh núi cao tu vi cùng cảnh giới không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đưa ra ngoài thân hô hô hô lập tức trên chiến trường hóa thành một mảnh sầu thảm thế giới sát khí ngút trời có vô biên sát ý từ lục khởi giới quyền sinh ra trong lúc nhất thời v a n h vật đổi u sao rời long xả khởi l ụ thiên địa lật đổ một quyền này dưới đương thời võ thành vương sát quyền q u y ề n ý hình như có một cái giết chóc thế giới tại an như sơn xung quanh nổ tung Ấm, ẩm ẩm sôi trào mãnh liệt cự lực như ngũ hồ tứ hải chi thủy chảy ngược đập mà đi sóng lớn vạn trọng ở giữa mỗi một đoá bọt nước đều tựa hồ có thể đập hủy một đỉnh núi nhỏ an như sơn một chiêu kia vất trăng trong giếng quyền pháp nháy mắt bị xa lánh thành hư vô sau đó quanh người hắn tao nộ g làm hắn ngạt thở cự lực c áp bách hắn vừa mất tiên cơ tại chỗ muốn bị đánh được hắn không nghĩ tới lục khởi căn bản không làm bất luận cái gì thăm dò trực tiếp lôi quyền thượng đến chính là bản chất nhất thuần t u y quyền ý cùng huyết khí hướng hắn nghiên ép đây là nhiều cuồng vọng tự tin là tự nghĩ căn bản không cần cùng hắn an như sơn tương đối võ đạo kỹ xảo lục khởi người cuồng vọng an như sơn một tiếng gầm thét như lôi thần chân chín tầm trời lại ra tay không có chút nào tàng tư cũng không tốn chạm canh gác ẩm ẩm an như sơn một thân huyết khí tựa như sóng lớn ngập trời quanh thân ẩn ẩn có năm ngọn núi lớn vân quanh cái này vô cùng nặng nề g h chi ý liền trời tiếp đất chỉ một thoáng tại hai quân đỉnh đầu xuất hiện an như sơn dường như ư từ sức một mình triệu hoán đến trên diêm phủ đại địa ngũ nhạc dây núi đây chính là an như sơn võ nhạc quyền kinh bắc đường thứ nhất võ đạo quyền pháp oong long ngũ nhạc đích thân tới tựa hồ thiên hạ vạn vật đều có thể chấn áp thoáng chốc liền xông phá lục khởi thiên địa nhân ba đạo sát quyền chi ý năm đạo sơn ảnh hướng phía lục khởi đỉnh đầu phủ xuống Cách. Cách. Cách. mặt đất dung chuyển cấp tốc vỡ ra ước chừng mấy trăm trượng vết d ạ n từ lục khởi dưới chân dọc theo đi đại địa đều khó mà tiếp nhận ăn như sơn ngũ nhạc lực lượng áp bách hai quân trước trận tùy đường binh tướng gần ba trăm ngàn người tất cả đều nhìn ngốc đây là nhân thân s á c phàm có khả năng tạo nên sức mạnh to lớn sao hai thần giao thủ mới bất quá mấy hơi thở đông nhiên ở giữa vẹn vẹn dư ba liền đem xung quanh ngàn trượng đại địa lan đến gần cảnh hoàng tán khắp nơi ầm ầm ầm rung trời huyết khí tiếng oanh minh lục khởi một quyền tiếp một quyền đưa ra cười n h ạ t nói an như sơn ngũ nhạc tứ độc lực lượng không tệ quả nhiên có chút trí cảnh hương vị ngũ nhạc tứ độc lực lượng là trí cảnh cực hạ sớm vượt qua núi sông cự lực mấy chục lần t i ế p qua một bước chính là nhân tiên an như sơn lại cũng đạt tới cái này lực lượng cực hạ Vâng! lục khởi quyền phá hư không thân hình như thần linh xuất nhập đại địa phía trên hắn nhất quyền nhất cước quét ngang an như sơn s ơ n ảnh ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm kinh thiên nổ vang liên tục có không ngừng s ơ n ảnh bị lục khởi quyền cước quét ngang đến phá diệt ẩm ẩm dư kinh lướt qua chuyến ra ngoài để hai quân tướng sĩ cảm giác trời đất sụp đổ thời xuân thu binh thần đương thời võ thành vương vẹn vẹn lấy một thân huyết khí cùng tu vi liền quét ngang mà qua an như sơn ngũ nhạc quyền ý song thần đại chiến bên trong keng lục khởi quyền chân quét ngang băng diện sơn ảnh về sau huyết khí tăng gọn giống như một chàng thiên hà ở trong diễn hóa một phương to lớn quyền ấn ánh quyền m ê n h g ô n g c u ầ n c u ộ n nó ý cao xa một n g á y mắt hai quân ba trăm ngàn người tất cả đều ngửa nhìn về phía cực điểm cao xa chỗ không trời có một phương quyền ấn từ chín tầng trời tràn trề rơi xuống nhanh như lôi trấn đ ố n g nhiên ở giữa xuyên qua khoảng cách đánh tới hướng an như sơn đỉnh đầu tựa như một quyền này đến từ trời xanh vào đầu c h â n dưới an như sơn lại tại liên tục giao thủ quá trình bên trong nhạy cảm phát giác được một chút đồ vật chiến ý bốc lên cứ thế màu đỏ sầm ánh mắt bên trong lấp lòe không hiểu đ ố n g nhiên mắt hiện tàn khốc q u ắ t lục hởi nguyên lai、like、ngươi đang giả vờ lao sói vấy đôi thân ngươi bị trọng thương là quét ngang tam đại thế ra quá trình bên trong bị thương không nhẹ đi hôm nay trước trận ngươi có thể kịp thời đổi tới hoàn toàn chính xác khiến bản phủ ngoài ý mớn nhưng t r ú n g quy là bị bản phủ nhìn ra nguyên lai là mạo xương lấy một cái ngoài mạnh trong yếu thân thể ngữ gia đồng thời an như sơn trong tay bóp bảo quyết bò ỏ thành quân c h â u bên ngoài hình như có một đầu thần ngưu ngửa mặt lên trời gào thét phóng tơi không trùng trên đỉnh phương kia quên ấn ầm ầm ầm ầm đại bạo ở giữa an như sơn như r a hải lao rồng rảo sát hướng lục hời vì nam thủy ngươi quả thật là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng có thể đem nhi tử đưa ra thậm chí không để ý mình trọng thương c h i thân không đi tu dưỡng mang thương kịp thời lao tới quân châu gấp rút tiếp viện dạng này trạng thái dưới ngươi trước mấy hơi thở ngược lại thật sự là có chút l ử a gạt đến bản phủ bất quá bây giờ ngươi hết thể nội tình đều lộ thân thể bị trọng thương sao có thể cùng bản phủ là địch ta nhìn ngươi vị này nam tùy c h ấ n quốc võ thành vương hôm nay liền muốn thành bản phủ dưới quyền vong hồn buồn quá thay an như sơn ngạo nghễ quất lạnh phát hiện lục khởi thân phụ thương thế đồng thời không có tu dưỡng về sau hắn không chút kiên kỵ nào lại ra tay chính là đời này tu hành đến cực điểm trí cường quần chiêu xa trường bên trên an như sơn tay trái tay phải tất cả nhờ một núi như cổ chi vác núi thần ma ầm ầm đồng thời giơ lên cao cao hướng lục khởi nện xuống ngũ nhạc sơn đỉnh núi xã tác chi trọng chết tại bản phủ một quyền này dưới ngươi lục khởi chết có ý nghĩa hắn tay trái ngọn núi kia tên là xã sơn tay phải ngọn núi kia tên là tác sơn xã sơn cùng tắc sơn là trên diêm phủ đại địa hai tòa nổi danh đỉnh núi cao hai ngọn núi phân đà nam bắc vài vạn năm xuống tới không biết có bao nhiêu triều đại quân vương tại nam bắc địa vực riêng phần mình hướng xã sơn tắc sơn phong thiện tế thiên giang sơn xã tắc đây chính là diêm phủ bên trên giang sơn xã tắc hai chữ tồn tại an như sơn tu hành bắc đường võ nhạc quyền kinh cả đời phảng phất núi hình núi thần núi ý núi nước do núi núi diện mạo hắn hết thệ quyền ý chính là núi từ sông lớn núi nhỏ đến ngũ nhạc tứ độc hán tu thành võ đạo trí cảnh xã t á c hai núi không tại diêm phủ ngũ nhạc bên trong lại là ngũ nhạc cũng không thể so sánh thiên hạ nặng nhất hai ngọn núi tên là giang sơn một q u y n trấn giang sơn muốn giết chết trọng thương lục khởi ẩm ẩm xã t á c hai núi hóa thành thiên hạ nặng nhất c h i quân ý che trời lấp đất chấn áp lục khởi mà đi hai người ánh quyền chạm vào nhau ẩm ẩm ẩm ẩm ố quang l ư ợ trời màu máu nhiễm núi sông Và chạm kịch thanh, Như tâm liệt từ An、như、Sơn đáng ư a ra một quyền được Giang、sơn、chi tiếc r n ánh quyền g cùng gào thét quyền phong. Đáng tiếc ca an như sơn nếu là lại nhiều một cái ngươi đối thủ như vậy liền tốt cái này một câu rơi xuống đông nhiên giữa thiên địa kinh hiện một đầu màu máu đại đạo từ bị ánh quyền bao phủ lục khởi dưới chân dọc theo đi đầu này đại đạo xuyên qua hướng về phía trước không biết chạy về phía phương nào lại có một cỗ trước nay chưa từng có thần cung nhiệm khủng bố t u y ệ t luân sáng trói khiếp người tại đầu này đại đạo xuất hiện n g á y mắt an như sơn trong lòng đập mạnh thình lình đại biến thần sắc nghẹn ngào lục hời ngươi vậy mà trước ta biết rồi con đường phía trước cái này không có khả năng đầu này thông thiên đại đạo phía dưới tràn ngập một cỗ dù ai cũng không cách nào ngăn cản sức mạnh to lớn huyết quang c u ồ n c u ậ n trải thành một đầu cô độc con đường đại đạo độc hành đ ầ u n à y màu máu con đường chính là lục khởi đại đạo chỗ hướng nhìn về phía nhân tiên nhưng lại xa xa không ngừng thông hướng chính là càng thêm sâu xa phía trước con đường kéo dài m à qua ầm ầm ủ ủ an như sơn xã sơn tắc sơn hai tòa thiên hạ nặng nhất núi bị s ô n g lên mà đức đại đạo chỗ hướng chỗ nào có cái gì ngăn cản c ó n ú i phán núi có người giết người trên đời này đạt được con đường phía trước phương hướng biết bước kế tiếp nên đi nơi nào đi người đáng sợ nhất cùng là trí cảnh tại cách cục lòng dạng tầm mắt bên trên an như sơn kém xa tít táp p h ú c đầu này màu máu đại đạo từ lục khởi dưới chân sinh ra là huyết khí của hắn cùng đại đạo dung hợp quyền cùng đạo trực tiếp đánh xuyên an như sơn xã tắc giang sơn sau đó quán xuyên an như sơn lồng ngực huyết quang vung ngang thiên địa an như sơn lảo đảo trở ra ngực bảo giáp vỡ thành náo h nhuẹn nửa bên phần bụng trực tiếp biến mất lộ ra bạch cốt âm u lục h ở i an như sơn trọn vẹn ngã ra ngoài ngàn trượng hơi nhún chân giẫm một cái tại sao lưng ngay thẳng đập mạnh ra rộng vài trượng hai ba mươi trượng sâu một cái hố to mới tháo bỏ xuống dư kình hắn lại như hung thú mắt đỏ gầm nhẹ một tiếng ngươi lại trước ta nhìn thấy nhân tiên phương hướng ba lục h ở i thật sự mạnh hơn hắn an như sơn không tin nhưng lục h ở i long tướng hổ bộ tiến lên trước mà đi k h ô n cùng khí thê ép hướng an như sơn âm thanh lạnh lùng nói Nào không năng, có cái gì không có gì khả tại h nhân hàng như thật mình thể hời. Hắn chỉ ế ngươi cùng buồn vương cùng hàng Nam、Bắc、tương vọng, ngươi an như sơn liền thật làm mình có thể cùng buồn vương tương Đây đưa đối rồi.、Đây、mới Bắc có lục có làm là t nhi ôn thể mới Tại tử trước mặt, mới có thể ra có bộc lộ nu.、Tại、đối với trên núi thần tiên cùng ngoại nhân trước mặt cái kia đem thời xuân thu chư quốc giết trong lòng run sợ bất thế binh thần mới là hắn cuồng ngạo chân diện mục trong thiên hạ này có cái nào tam giáo thần tiên có thể bị hắn để ở trong mắt lại có cái nào xa trường bên trên địch nhân có thể đủ hắn một chiếu đạp đạp đạp lục khởi d ậ m chân xông về phía an như sơn kéo theo thiên địa lật đổ lực lượng nương theo lấy lạnh lùng hét lớn ta đại tùy hai đời hiền quân mười năm biên pháp chảy máu vô số hy sinh vô số mới đổi bây giờ ra quốc đổi mới hoàn toàn chỉ bằng ngươi phương bắc mọi d ợ mang theo cái gọi là hổ lang tinh binh liền muốn nhất thống nam bắc định đỉnh thiên hạ thiên hạ này chỉ có ta lục khởi cùng đại tùy mới có thể nhất thống trái lại thiên hạ này tùy không thể nhất thống ai có thể nhất thống an như sơn nghe vậy phát ra kiềm chế như thú giống thét g i ả i lục khởi tự cao tự đại của u mật hai tay của hắn như láo long trừ lên lại bóp kinh thiên quyền ấn muốn làm n g h ị c h chuyển thế cục chi phản công nhưng mà keng hắn trực tiếp bị lục khởi thiết thân kinh thiên ánh quyền ngang nện ở trên người hắn vê a n g quyền của hắn ấn bị sụp đổ p h ú c an như sơn bị đập bay ngã hướng bắc đường hai trăm ngàn trong đại quân hai thần đấu An n hoa ư sơn bại. h bắc đường trong quân lập tức sĩ khí một trận xôn xao hai trăm ngàn đại quân chân đứng không vững lao tướng x a hầu hiên thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh không được trong lòng của hắn kêu to cùng lúc đó thành quân châu dưới thời xuân thu c ử u lão một trong đại tướng lý kim c ư ờ n g lúc này huy động trượng bát đại bữa ngao ngao giống to địch tướng bị vương ra trảng bại sĩ khí đã t ă n g đại quân theo t à t r ù n g sát toàn diệt cái này hai trăm ngàn phương bắc ngoại rợ ầm ầm ầm chỉ một thoáng lý kim cương thúc n g ự a xông ra dẫn động trên đường chân trời một mảng lớn hắp giáp gào thét mà ra tiếng trà đạp thủ thủ không được không được không được phủ trụ bại sĩ、si、khí đã tang s a hầu hiên mặt như màu đất ý thức được trời muốn sập hai quân giao chiến nếu là đấu tướng kẻ bại một phương nhất tổn thương sĩ、si、khí mà sĩ、si、khí như chết mất cho dù binh sĩ lại nhiều cũng biết tự loạn trận cướp không cần loạn không cần loạn hậu quân chuyển tiền quân thiên quân nhiệm hộ đại quân rút lui lao tướng sa hầu hiên phát ra rung trời giống to lúc này liền khảo nghiệm một cái lao tướng bản sự như thế nào tại đấu tướng sau khi thất bại đem đại quân loạn bên trong có thứ tự rút lui bảo tồn nguyên khí sa hầu hiên không hổ là thời xuân thu cựu lão một trong cái này hai trăm ngàn trong đại quân có một nửa là tâm phúc của hắn tướng lĩnh thoáng chốc trung điệp mệnh lệnh chuyển xuống hốt hoảng tiếng kêu to móng ngựa tiếng trà đạp đều dần dần ít đi một chút mà mắt thấy ngay tại bắc đường hai trăm ngàn đại quân bắt đầu trở nên có chút danh sách rút lui thời điểm lúc này phương tây trên đường chân trời đột nhiên truyền đến như tiếng sấm ủ ủ gót sắt tiếng vang xa hầu hiên thoáng chốc minh bạch cái gì thình lình mặt không có chút máu nghẹn ngào kêu to kỵ binh hắn ánh mắt chỗ hướng xuyên qua trùng điệp bóng người trông thấy tại phương tây dưới sườn núi một cái áo trắng tiểu tướng một k ỵ đi đầu phía sau theo sát mười ngàn kỵ binh giống như trên trời rơi xuống thần kiếm xuyên thẳng lui tán hai trăm ngàn đại quân yết hầu mà đi áo trăng tiểu tướng xem ra mới bất quá mười lăm mười sáu tuổi đang lúc thanh xuân lại một thân huyết khí n g ú t trời so hai quân đại tướng đều không kém cỏi chính là võ thành vương thế tử lục thanh bình chương hai trăm sáu mươi tám lục thanh bình chém ngang lương x a hầu hiên an như sơn kẹp hai trăm ngàn đại quân binh lâm thành hạ đại quân áp cảnh kết quả lại bị lục khởi ngang trời hiện thân thành quân châu tại đương thời hai đại khủng bố võ giả quyết đấu phía dưới an như sơn bị vô tình nghiền ép thê thảm bị thua hoành kích rơi bay ở bắc đường hai trăm ngàn trong đại quân thoáng chốc đại quân ầm ầm loạn thành một đống lao tướng xa hầu hiên hết tất cả có khả năng tại tổ chức có thứ tự rút lui biết phủ chủ bại về sau cái này hai trăm ngàn đại quân cho dù nhân số lại nhiều cũng không có đánh một trận chi tâm khí lúc này nhất định là bắc đường binh sĩ người người cảm thấy bất an ngay cả vậy nhưng chống lại mười mấy mười ngàn người bắc đường võ thần đều bị lục khởi quét xuống trước trận bọn họ người lại nhiều cũng đánh không lại càng mạnh một bậc lục khởi mang binh trùng sát nhưng ai ngờ ngay tại đại quân tận khả năng có thứ tự rút lui muốn bảo trì nguyên khí ngưu đồ làm lại từ đầu thời điểm cho xa hầu hiên trong lòng một kích trí mạng là phương xa phía tây dưới sườn núi mang theo mười ngàn khinh kỵ binh như như thiểm điện thẳng lướt hướng đại quân trong trận ương áo trắng tiểu tướng cái kia mười ngàn khinh kỵ binh từ phía tây trên sườn núi lướt xuống có thể như một thanh thiên đao trùng sắt tiến đến có thể đem hai trăm ngàn đại quân từ giữa đó chặn ngang chặn đước vốn là bối rối rút lui đến lúc đó đầu đuôi không thể nhìn nhau sẽ phát sinh cái dạng gì kinh khủng cực kỳ bi thảm một màn làm lao tướng sa hầu hiên có thể nào không rõ ràng lục khởi lục khởi dụ binh sa hầu hiên ở trong lòng run r ộ n g kêu to đây chính là thời xuân thu binh thần hán không riêng thần binh trên trời rơi xuống đến thành quân châu lấy đâu tướng phương thức tại hai quân trước trận quét ngang bắc đường thông x o á i khiến bọn họ quân tâm đại bại đồng thời đã sớm cùng trò chuyện tốt hết thảy để cái kia bạch b à o tiểu tướng các loại sa hầu hiên bỗng nhiên trong mắt điện quang l o e lên hắn nhận ra lục thanh bình lục thanh bình từ bắc đường trốn về nam tùy thời điểm toàn đường gián thiếp bảng truy nã đơn thời gian một năm thiếu niên này vậy mà cứ việc đã sớm trên giang hồ chuyển ra uy danh hiển hách sa hầu hiên cũng nghe đến một chút tiếng gió nhưng giờ khác này tận mắt nhìn đến lục thanh bình đã xuất lĩnh kỵ binh chúng sát tới gần hai trăm ngàn đại quân cánh trái cái kia ngút trời tông sư huyết khí thời gian một năm thu vi như thế quái thai như vậy diêm phủ tiên võ giang hồ chưa từng có qua dạng này tu hành tốc độ thề vương tôn sao hô hô hô móng ngựa đạp đạp như sấm nổ vang kỵ binh a không tốt trốn a có đếm không hết s ở kỵ binh từ cánh trái dết tới bác đường c á n h trái trong đại quân bọn vốn là tại chạy tán loạn lúc này gặp lại lục thanh bình mang theo kỵ binh như tử thân áp bách m à tới thoáng chốc vô cùng tuyệt vọng kiềm chế đến làm bọn hắn hít thở không thông tuyệt vọng lục thanh bình một ngựa đi đầu dưới hông b ạ c h mã như truy phong long c ầ u trong tay một cây thật dài chảm đao giống như bắc đường mạch đao kiểu dáng lại có chỗ khác biệt phẩm chất cao hơn g i ế t thế tử ánh mắt như lánh điện không lưu t ì n h chút nào trong tay trường đao quét ngang móng ngựa bước qua chỗ ánh đao như trường hồng lướt qua xoẹt xoẹt không thể đếm hết được thịt nát cùng huyết quang tại hắn móng ngửa cùng dưới đao bắn tung tóe ầm ầm ầm mười ngàn khinh kỵ binh tại lục thanh bình dẫn đầu dưới như thần kiếm cắm vào hai trăm ngàn đại quân s ư ơ n g xưởng đồng thời một đường hướng về phía trước muốn đem cái này hai trăm ngàn đại quân hóa thân cự nhân chẳng làm hai nửa toàn d i ệ t tại thành quân châu bên ngoài a a a trốn a giết a tuyệt vọng cùng gào thét c ư u hận cùng sắt ý tràn ngập đầy chiến trường hô hô hô ba lục thanh bình tay cầm thật dài chảm đao thần đao đao pháp thẳng lướt mà ra, như kinh hồng như du lòng cho bác đường b ì n h sĩ mang đến tử vong ác n g ộ u thê diễm đỏ tươi n g ử a mặt lên trời đầu lâu thoài thi huyết tương nhuộm đỏ thiếu niên một thân màu trắng đem bảo chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian hắn đã xông vào cánh trái một phần ba dưới đao là vô số bác đường b ì n h sĩ đầu lâu thoài thi trên giang hồ vô địch tiểu tông sư trên chiến trường mới lộ đường kiếm chính là quét ngang vô kỵ nam tùy tiểu tướng chớ có c à n rỡ thiết liên sơn đến giết n g ư ơ i cánh trái khinh kỵ tướng quân từ lục thanh bình mang đồng thời giết vào liền vội vã mà đến một tháng lại ngăn không được lục khởi vì nhi tử lần này tập kích trận tâm chuẩn bị tốt bạch long câu cho đến giờ phút này vị này bắc đường đại tướng một thân tông sư huyết khí mới tới gần lục thanh bình đến đem ở vào trong vạn quân trong tay một cây ô kim côn một thân đỏ thấm khôi giáp toàn thân tản ra ác chiến x a trường nhiều năm huyết khí cùng sát khí sa trường bên trên tông sư muốn so trên giang hồ tông sư lợi hại mấy lần bên người là tán loạn cùng chém giết chạy trốn tùy đường giao chiến binh sĩ hô bắc đường c á n h trái tướng quân tiết liên sơn một gậy vung ra kéo theo khủng bố kinh phong ẩm không khí đều bị một gậy này đánh nổ tựa hồ một đầu độc dao hướng phía lục thanh bình vùng tới một cái cái đôi keng thế tử một đao quất ra binh khí chạm vào nhau bắn tung tóe đốm lửa bắn tứ tung tiết liên sơn cảm nhận được có dâng trào cự lực truyền lại mà đến sắc mặt kinh hãi t một đau chém xuống cự lực tiết liên sơn miệng hổ lập tức nổ tung trong tay dính đầy huyết tương đau nhức tê một hơi kém chút đem ô kim trường côn rời tay không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút có sống phát lạnh khí t i ể u tông sư tiện tay một đau vậy mà kém chút đánh bay binh khí của mình cái này sao có thể ngay tại tiết liên sơn tâm thần bất ổn con ngươi vì đó thích chặt lập tức muốn t h ú c ngựa mà lúc đi l ụ c thanh bình rồi ngựa hướng về phía trước sắc mặt không chút nào đổi lạnh lùng cười nhạo thật giao lòng đều được hóa thành bản thế tử d ư ớ i lao quỷ không nói đến ngươi cái này bất tài lao tướng nương theo lấy thiếu niên khí thịnh lời nói thê diễm thần đao vung lên mà ra huyết khí mang theo tinh thần ông một đao kia rông thác nước treo cao đón đầu đánh xuống bàng bạc kinh lực mang theo mênh mông thâm ý c u ộ n c u ộ n từ lưới đao dưới truyền đạt mà tới xoẹt trên chiến trường một vòng tơ máu cùng hát tuyến đồng thời xuất hiện giống như một đao đem thiên địa đều chém thành hai nửa À. một tiếng tại trong vạn quân kêu thảm nhất là dễ thấy vị này cánh trái đại tướng quân xa trường tông sư chỉ cùng thế tử điện hạ giao thủ hai chiêu liền bị một đao đánh xuống cả người lẫn ngựa phân thây thành hai đoạn nơi xa xa hầu hiên kinh hãi cú sốc hắn đem lục thanh bình thần uy để ở trong mắt làm sao đều không nghĩ tới cái này lục khởi mới mười lăm tuổi nhi tử chỉ một chiêu liền đem một vị xa trường tông sư đại tướng phân thây hai nửa đồng thời một đường mang binh muốn triệt để đem đại quân phân hai đoạn không được trừ ta ra căn bản không bất luận cái gì có thể ngăn được cái này con trai của lục khởi trùng sát như bỏ mặc hắn trùng sát đến cùng ta cái này hai trăm ngàn đại quân thật muốn bị phân hai nửa toàn quân bị diệt nơi này s a hầu hiên trong mắt hung ác chỉ riêng một bước lên tọa hạ hắc hổ gào thét một tiếng chạy như bay muốn lấy hai trăm ngàn đại quân c h i nguyên bản đại x o á i c h i thân tự mình chặn đường lục thanh bình thời xuân thu cửu lão t ừ n g cái là vạn người không thể địch xa trường lao tướng đừng nhìn ân phục long tại an như sơn thủ hạ một chiêu liền bị đập chết cái kia thế nhưng là đối mặt trí cảnh đình phong võ thần tại cùng cảnh đại tông sư ở giữa nếu là đem cái này thời xuân thu c ử u l a o cùng giang hồ võ lâm trước mười đại tông sư đến một trận sinh t ử đấu tuyệt đối sống đến sau cùng hơn phân nửa là những thứ này xa trường lao tướng nhất là xa hầu h i ề n một cây trường thương nơi tay một thân sát lực càng thêm gấp mười coi như để hắn đi khiêu chiến nhân bảng trước ba đại tông sư hắn đều có lực lượng lục thanh bình mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng lấy tu vi hiện tại thực lực đi khiêu chiến nhân bảng trước ba đại tông sư vượt hai cấp đánh một trận tiến võ giang hồ cơ hồ chưa từng xuất hiện qua lục hởi ngươi là thật yên tâm giao cho con trai của ngươi nhiệm vụ này chẳng lẽ đã làm tốt để hắn tráng niên mất sớm ra ngựa bọc thầy chuẩn bị sa hầu h i ệ n tại trong vạn quân buôn tập hướng lục thanh bình thời điểm trong lòng nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên phân tích quả nhiên là nam tùy không đại tướng chia binh tới Cái này t hôm à n quân cương, hắn muốn xuất lĩnh đại quân, h châu chỉ h xuất có cái một kim đại lý k n g thể l à tập kích kỳ b i nay h cho nên lục khởi chỉ có thể lục có con nên t để r i giản mình bên trên. đơn như thật thể Bất quá, ậ có v lão i ngươi lục khởi ề n để lục phu liền dùng hết cái này lao t h ầ n cũng muốn đem con trai của ngươi chém xuống dưới ngựa cho dù hám thân cái kia mười ngàn k ỳ binh sau đó bị lý kim cương gây khốn như vậy gây kích sa trường cũng ở đây không tiếc sa hầu hiên muốn đi ngăn giết lục thanh bình thế tất không cách nào theo đại quân triệt thoái phía sau cho dù lấy thời xuân thu cựu lào manh tướng thực lực đem tiểu tông sư lục thanh bình chém ở dưới ngựa cuối cùng cũng đi không được nhưng vì đại tùy cái này hai trăm ngàn đại quân vì có thể để cho đại quân tận khả năng nhiều rút đi một số người không phải toàn quân bị diệt hán cái này một thân bỏ liền bỏ đông đông đông ngay tại sa hầu hiên buôn tập đến lục thanh bình chừng trăm trượng bên ngoài thời điểm phía sau lại truyền tới kinh thiên va chạm là an như sơn tại bị thua về sau theo quân triệt thoái phía sau mà lục khởi đang đuổi g i ế t đến chết sa hầu hiên liếc qua lục khởi trong mắt lộ ra giữ tận sắc lục khởi hôm nay ngươi cho dù thắng này cầm tại trên sử sách nhiều thêm một bút con của ngươi lại sẽ không lại có cái thứ hai lục thanh bình đã trông thấy cái này đột kích lao tướng một thân huyết khí như sóng lớn mãnh liệt so với mình trước mắt gặp phải bất luận cái gì tông sư cao thủ đều cường đại là hàng thật giá thật nhưng xếp tại dưới núi võ lâm trước mười lớn ngon nhân hai kỵ khoảng cách ba mươi t r ư ợ n g xa hầu hiên một thương đưa ra tựa như độc long xuất động thôn thiên phệ điện đ ư ợ g liệt kinh khủng núi thương xé gió như là một đoàn đại phong bạo thoáng chốc bao trùn hướng lục thanh bình đại tông sư từ thời xuân thu tới chín vị cái thế manh tướng một trong phúc lục thanh bình dưới chân bạch lòng câu trực tiếp đầu gối sủi lơ khó có thể chịu đựng áp lực kinh khủng trực tiếp đem lục thanh bình hướng phía trước v a i ra lục thanh bình không nghĩ tới x a hầu hiên vị lao tướng này vậy mà lại chuyên môn đến ngăn giết hắn ngoài ý muốn sau khi lại có tâm tư cùng vị đại tông sư này đến một cái cứng đối cứng đông giữa không trung thiếu niên ánh đao lướt đi đụng vào x a hầu hiên một thương này len k e n vẹn vẹn tiếp xúc lục thanh bình liền cảm thấy như sơn hải cự lực hướng hắn áp bách mà tới vừa rồi hắn một đao chạm tiết liên sơn nứt gan bàn tay một màn xuất hiện tại chính hắn trên thân may mắn lục thanh bình trong tay trường đao còn tóm được ánh mắt lóe lên thần đao ý cùng tiên thiên vô hình kiếm khí đồng thời buộc phát ra suy suy suy đao kiếm hòa lẫn một hư một thực xa trường bên trên hình như có nháy mắt sấm sét vang lên xa hầu hiên trông thấy cái kia thô như thùng nước kiếm khí màu đen đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngực muốn cắm vào trái tim của hắn đồng thời hắn nháy mắt thần hồn có chút nói h nhói, cảm nhận được còn có khắc đánh rết thủ đoạn s a hầu hiên chỉ là hít một hơi toàn thân huyết khí hạo liệt như mặt trời có không gì sánh nổi kinh khủng màu máu mờ mịt từ hắn lỗ chân lông ở giữa tràn đầy mà ra khiến người khác nháy mắt hóa thành một cái đại h ỏ a cầu ba viên mặt trời thăng lên s a hầu hiên đầu vai ẩm ẩm liên tục hai tiếng luyện nướng xoẹt vang kiếm khí trực tiếp bị tông sư huyết khí s ấ y khô cái kia sợi thần ý chi đao trực tiếp bị đại tông sư thuần dương chi lực nướng hóa kỳ dâm kỹ xảo tại xa trường núi chỉ có đơn thuần nhất cảnh giới cùng chém giết chi thuật mới là căn bản lấy thuần túy cảnh giới huyết khí trực tiếp luyện hóa hai đạo lục thanh bình tung hoành giang hồ s á t chiêu xa hầu hiên khỏe miệng kéo ra khinh miệt sau đó trong mắt của hắn lộ h u n g quang như hung thú bạo khởi gàn giọng nói con trai của lục khởi cho lão phu chết ở chỗ này đi hoành triệu tập toàn thân hết t h ể huyết khí xa hầu hiên một thân khí thế như sóng biển ngã nghiêng trực tiếp ép hướng lục thanh bình T. lục thanh bình cảm giác toàn thân động một cái cũng không thể động giờ khắc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia khủng bố tuyệt luân tựa hồ có thể xuyên thủng một cái ngọn núi một thương hướng phía mi tâm của mình đâm vào giống như là muốn đem đầu lâu của mình làm một cái dưa hấu đồng dạng đâm xuyên chống nổ hô có một trận chiến này hẳn là liền có thể đột phá tông sư đáng tiếc cái kia được chiến hậu không có cách nào lấy tông sư c h i thân đưa n g ư ơ i n g h ị c h mà chém giết lúc này lục thanh bình còn có tâm tư tự nói bởi vì một thương này xuyên thủng lục thanh bình thân thể lại là thiếu niên lông tóc không tổn hao sa hầu hiên mở to hai mắt nhìn giống như nhìn thấy bình sinh chuyện khó tin nhất cả người hắn ngay tiếp theo cái kia một khẩu súng đều từ trên người lục thanh bình xuyên qua giống như là xuyên thấu một cái bóng ngay sau đó nương theo lấy thiếu niên bất đắc dĩ thở dài sa hầu hiên đ ố n g nhiên trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi kia là thử vong báo hiệu làm sao có thể hắn có thể lấy cổ quái kỳ lạ p h á p m ô n tránh thoát một thương này nhưng làm sao vậy mà lại có phương thức gì uy hiếp được tính mạng của ta coi là thật hắn có thể vượt hai cấp đánh một trận tuyệt không có khả năng những ý niệm này điện thiểm từ xa hầu hiên trong đầu hiện lên lập tức hắn bỗng nhiên quay đầu trông thấy một vật biểu lộ ngưng kết tại xa trường t r u n g quanh giờ khắc này tất cả hai quân tướng sĩ đều bỗng nhiên ha to m ộ m không dám tin kia là hai đầu chiều cao vài chục trượng giao long vậy và móng rõ ràng rõ ràng như thật bay múa ở trên bầu trời trên dưới l á n lộn đầu dao đầu như cát đôi rảo đôi như cỗ chỉ hướng phía thời xuân thu c ử u lão một trong s a hầu hiên xa xa một cát suy kéo một tiếng thẳng a h ó h ó h ó hó bốn đại tông sư lao tướng s a hầu hiên bị chặn ngang chặt đ ứ c bụng giống như lưu truyền thuyết bị chém ngang lưng người cũng sẽ không tại chỗ bỏ mình cho nên s a hầu hiên nửa người trên lăn trên mặt đất đến mấy lần phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thần tiên pháp bảo thần tiên pháp bảo có thể nào xuất hiện trên s a trường phu tử người bất công chương hai trăm sáu mươi chín trí cảnh một cánh tay hai đầu dao long tại không trung rằng co cùng một chỗ hóa thành một thanh ánh sáng vàng cái kéo xoẹt xẹt một cái liền đem s a trường m á n h tướng thời xuân thu cựu lão một trong s a hầu hiên cắt làm hai đoạn s a hầu hiên nhân thân hai đoạn về sau còn không có tại chỗ chết n g ử a mặt lên trời gào thét một màn này rơi vào tất cả hai quân tướng sĩ trong mắt như là nhìn thấy s a trường bên trên chuyện khó tin nhất cái đó là thần tiên pháp bảo làm sao có thể thần tiên pháp bảo vì sao có thể trên s a trường phát huy năng lực không phải phu tử quy củ dưới trên núi thần tiên tuyệt đối không thể tham dự vương triều t r i n h phạt nha nhất là s a trường chém giết hai quân đại chiến thần tiên pháp bảo đều sẽ mất đi linh tính trở nên như là sát t h ư ợ n g quy củ này đã sớm định ra ba ngàn năm lâu nó chính là cụ hiện hóa phát tắc trên s a trường không bệnh thậm chí tại trên diêm p h ủ đại địa q u â n quanh lấy chỉ cần là hai nước giao chiến các thần tiên quỷ dị đa dạng phát bảo kỳ môn dị thuật liền tuyệt đối không thể phát huy tác dụng cái này ngăn chặn các loại trên núi thần bí âm hiểm đạo thuật trực tiếp chú sát địch quân đại tướng tại đại chiến trước đó liền sửa đổi một trận đại chiến thắng bại sự tình mặc dù nói chú sát chi thuật chính là nghịch thiên cải mệnh sẽ hao tổn tự thân khí số nhưng chỉ cần có người c a nguyện trả giá tận r u quyết u n này g ác Cái được tâm. t h t l i ề cũng chưa chắc có người không d á mắt sử sát sẽ sử sao tử dụng dọc dụng. cụ như vậy vừa đến, nhân gian Vương Triều ở giữa tranh sát quyết đấu, thậm chí lên cao đến Vương、Triều、thống trị, đều sẽ luận xộn, chính là Vương、Triều、căn bản thống nên, liền trường thượng thần tiên pháp bảo sử dụng. Nhưng sao lại thế? T. Tận giữa ra. Triều Triều trị, Triều trị. vừa cao xa Chỉ chí được Cho cấm chỉ thậm hiếp phu theo pháp thế? là là lại vậy quyết uy quy đấu, đều đi, T. ở m bảo nhìn thấy một màn này tùy đường hai quân tướng sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhất là bắc đường hội binh tất cả đều nhịp tim như sớm phát ra giống giận gào thét cái này thế gian này còn có quy củ có thể nói vì sao nam tùy trong quân liền có thể có người không nhìn phu t ử quy củ đã nói xong quy củ dựa vào cái gì ngươi liền có thể đánh vỡ hắn là phu t ử thân nhi t ử không thành lục thanh bình nhưng không có để ý người bên cạnh ánh mắt chỉ đi bộ nhản nhã đi đến bị chạm làm hai đoạn s a hầu hiên trước mặt đem đao cắm ở tại chỗ sau đó hắn mở ra lòng bàn tay phải ô ô trên chiến trường đ ỗ n g nhiên tựa hồ có tu la rú thảm thanh âm có kinh thiên huyết quang t ừ hắn lòng bàn tay ở giữa toát ra mà hậu sinh mọc ra một cái huyết quang tiểu nhân có đầu có mắt huyết quang tiểu nhân chính là cái kia huyết thần tử bị lục thanh bình lấy trăng trong nước không gian chiết xạ chi thuật chặt đứt hai phần một nửa tiến vào trong cơ thể mình chỉ có năng lượng mà vô thần t r í nửa viên huyết thần tử cái này nửa viên huyết thần tử chỉ có năng lượng cùng bản năng không có chút nào thần t r í thần t r í tại triệu thanh dương bên kia thiếu nữ kia được thần trí cái kia một nửa ngược lại hữu dụng nhất có thể luyện được một thanh thông linh tiên kiếm kiếm khí có linh phẩm là đã vượt qua pháp bảo tần g cấp đối với nha đầu ngốc lục thanh bình xưa nay không nghĩ keo kiệt siêu nó mới từ lục thanh bình trong cơ thể đập ra đến liền ngửi được giữa chân một tôn vừa ra lò còn nóng h ổ i đ ỉ n h tiêm đại tông sư khí huyết hô hô huyết thần tử chỉ là một cái vòng chuyện liền từ xa hầu hiên tàn thi xuyên qua lúc trở lại lần nữa nó lớn chừng bàn tay màu máu vóng ánh trong thân thể tồn tại lấy một viên tràn ngập đại tông sư chi ý vị trong lòng tinh huyết đang từ từ hấp thu tiêu hóa tăng lên tự thân phẩm chất lục thanh bình nhìn nó một chút ngón tay n h ấ c câu lưu tại viên này huyết thần tử nội bộ chân khí ân ký liền tự động đưa nó thu hồi lại rút vào trong lòng bàn tay cái này nửa viên viễn cổ huyết thần phân thần nghiệm chỉ có bản năng năng lượng bởi vậy lục thanh bình trưởng khống nó căn bản không có tốn hao bao nhiêu tâm tư tựa như tại một trường trống không trên trang giấy viết lên mình tính danh đồng dạng đơn giản thu hồi huyết t h ầ n tử hô lục thanh bình rút đao lại lần nữa tung người lên ngựa quay đầu ngựa lại nhìn về phía còn thừa lại hơn phân nửa c h ù g sắt đường xá tiếp tục xông tới giết nhưng trong lòng tại tự nói cung nô lợi dụng cái này huyết t h ầ n tử thu thập không ít trên giang hồ thanh niên tài tuấn thiên tài đứng đầu huyết dịch dung hợp trong huyết mạch của bọn họ tiềm lực cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy không có luân hồi t ư ơ n g t r ợ lại có thể liên tục đột phá cảnh giới toàn bởi vì hắn dựa vào huyết thần tử không ngừng giúp hắn cướp đoạt thiên tài chi huyết thuần hóa huyết mạch của mình không ngừng tăng lên tư chất lần này ta trực tiếp cướp đoạt một vị sa trường lao tướng đại tông sư trong lòng tinh huyết bất quá chưa hẳn muốn học cung nô chỉ dựa vào người khác trong huyết mạch tiềm lực đến đắp lên chính mình tại đêm qua cùng lục khởi trong lúc nói chuyện với nhau lục thanh bình sâu sắc minh bạch tại con đường tu hành bên trên một người đại đạo cùng t r í hướng trọng yếu bao nhiêu, xác định người này cách cục cung nô nhiều lắm thì một cái nhà giàu mới nổi chỉ có lực lượng mà không tu hành ý chí càng vô đạo có thể nói cho nên cái này huyết thần tử tại hắn nơi này nhiều lắm là chỉ có thể tính pháp không thể toàn do chi trưởng thành dựa vào nhất mọi thôn phệ người khác đột phá tiếp tục như vậy không có đại đạo tâm cảnh trèo trống mạnh hơn lực lượng cũng chỉ là không trung lâu c á t cuối cùng chính là cung nô như thế bị lực lượng làm cho hôn mê đầu vóc biến thái nao tàn thôi vừa vặn ta tại luân hồi điện bên trong từng nhìn thấy qua một môn nguyên thần thứ hai pháp môn từng cùng lý xuân phong tiền bối trò chuyện lên là cùng kiêm ba con đường xử lý võ đạo tông sư về sau đến tột cùng làn ê n truyền thần thông pháp tướng hay làn ê n tiếp tục hướng phía võ đạo thứ tư trí cảnh đi chỉ tiếc cái pháp môn này cần thiết công đức có chút kết xù lại cần một cái thượng giai vật dẫn bất quá hiện tại cái này huyết thần tử vừa vặn thích hợp thiếu niên đã tu thành t i ể u tông sư có cùng trước đó vài ngày cái kia lục đại tông sư cùng ôn thiên mệnh cung nô đánh một trận lại tăng thêm viên kia huyết thần tử hoặc nhiều hoặc ít giúp hắn tăng lên bổ sung lượng lớn huyết khí mới có thể để cho hắn một đao đánh chết vừa rồi cản đường tiết liên sơn bản này chính là đã đến tiểu tông sư đình phong vừa rồi lại tự mình đứng trước xa hầu hiên đại tông sư áp lực huyết khí có này kích thích liền bắt đầu ngao ngoe muốn động lượng trước sau khi chiến đấu chỉ cần toa quan liền có thể thuận lý thành trương tu thành trái phải đầu vai hai thành mệnh hỏa sau đó hắn cách đại tông sư liền kém một bước lại về sau liền cần đứng trước thiên hạ võ giả đều cần gặp phải vấn đề đại tông sư về sau là chuyển thần thông pháp tướng hay là tiếp tục s i tu võ đạo đây vốn là không cần tuyển chọn lục thanh bình người mang nhiều như vậy võ đạo t r u y ề n thừa tất nhiên muốn đi đại tông sư về sau tiếp tục sung kích trí cảnh thần thoại con đường nhưng hắn muốn đi con đường lại không biết như thế hắn bị luân hồi điện ép buộc nhìn về phía chính là thánh nhân kia là cần thần tiên nhân tiên thiên tiên tàm tiên hợp nhất mới có thể chứng thành tinh khí thần bất hủ viên mãn đạo quả cho nên hắn không ngừng muốn tu võ đạo trí cảnh một phương diện khác thần tiên con đường cũng không thể rơi xuống nhưng hắn chỉ có một người cho dù là lục hởi qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là chuyên tu một con đường mà thôi nhưng nhờ có có luân hồi điện để hắn cùng lý xuân phong những người này có thể đánh phá hạn chế có được diêm phủ chín thành chín người đều không cụ bị tiện lợi có thể đọc đã mắt chư thiên p h á p môn tại vô tận biển khói trong truyền thừa tìm tới phân thân có thuật pháp môn huyết t h ầ n tử chính là lục thanh bình vì tiếp xuống đệ tam cảnh chuyển đệ tứ cảnh thời điểm chuẩn bị ngoài thân nguyên thần đạp đạp đạp móng ngựa đạp đạp ở giữa lục thanh bình như s a trường bên trên huyết y y hẻ nhỏ tu la hán thu hồi không chung món kia đã đã mất đi linh quang kim giao tiễn món pháp bảo này dùng chính là lúc trước khổ huyền ác tăng bên người một đầu giao long giao cho tôn từ chân nhân l u y ệ n chế dùng làm làm cho lục thanh bình mười năm trở về sau mười lăm tuổi sinh nhật lễ đã là sinh nhật lễ đương nhiên sẽ không chỉ dùng cái kia một đầu thổ dao xem như nguyên vật liệu tôn tử chân nhân tại vương phủ kho vũ khí cực điểm vơ vét giới quả thực là tìm được đầu thứ hai dao long hồn luyện thành pháp bảo đem hắn đánh nát lấy ra long hồn đồng thời phụ tá lấy tinh hoa nhật nguyện thiên địa linh khí các loại linh bảo p h ù văn luyện thành một thanh s á t phạt trí bảo món bảo vật này có được vương phủ bên kia giao long hồn nuốt p h ệ linh tính có thể tự hành nuốt p h ệ linh nhiệt độ không khí nuôi cho nên không cần tế luyện liền có thể thi triển Duy dưỡng thiếu qua muốn sau, đầy chỉ có thiếu hụt chính chứa có phục lực. hụt thi thời linh khí chứa đầy về sau, mới có thể khôi thịnh triển một một trận toàn sát đi, liền gian, đợi mới lần ôn lần nữa là Ấm ấm ấm. về bên này kinh thiên ánh quyền quét ngang thập phương hai đại thần ma cuối cùng va chạm đánh phong vân biến sắc núi giao động lục thanh bình lấy pháp bảo chém giết xa hầu hiên về sau tiếp tục mang binh trùng sát không có xa hầu hiên cái này viên lao tướng hai trăm ngàn đại quân vốn là tán loạn một đoàn lại không một đem có thể ngăn được lục thanh bình trùng sát hắn một kỵ một đao chém vào hai trăm ngàn đại quân người ngã ngựa đổ đầu lâu c u ầ n c u ộ n đã cắm vào hai trăm ngàn đại quân trái tim từ không trung xem tiếp đi lục thanh bình xuất lĩnh cái này mười ngàn khinh kỵ đã đem hai trăm ngàn tán binh lui tán con đường hoàn toàn xáo trộn loạn thành hỗn loạn an như sơn đem vừa rồi lục thanh bình lấy thần tiên pháp bảo gián đoạn xa hầu hiên thân thể một màn thu tại trong mắt trong lòng hắn chấn động giống như minh bạch cái gì lấy an như sơn kiến thức tu vi tự nhiên sẽ không như là xa hầu hiên đồng dạng cho rằng đây là phu tử bất công lập hạ quy củ đơn độc thiên vị nam tùy một phương chân tướng là phu tử quy củ vậy mà biến mất s a trường bên trên cái này kinh thiên phát hiện để an như sơn nháy mắt tâm thần thất thủ phu tử quy củ xưa nay sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào cho nên trên s a trường có thể sử dụng thần tiên pháp bảo lý do chỉ có có thể là phu tử quy củ không gặp phu tử vậy mà lại xảy ra chuyện cái kia thế nhưng là nhân tộc thánh nhân p h ả n phất là tại cho an như sơn lấy đáp án nói cho hắn cái kia đạo quy củ hoàn toàn chính xác biến mất ô ngong hư không tựa như vì đó vỡ ra xa trường trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo nguyên thần trường hồng ánh sáng c u ầ n c u ộ n mà chạy mênh ngông như sông lớn buôn thợ chính là vẫn d i ấ u kín tại thành quân châu bên trong tôn t ử chân nhân đây là một đạo nguyên thần ánh mắt lại tựa hồ như có thể định trụ vạn vật sắc hèn hạ an như sơn ý niệm vừa phát giác tôn t ử chân nhân thần thuật đến chỉ tới kịp phát ra kinh thiên n ộ hống nhưng mà tôn t ử chân nhân dù sao cũng là thành danh chân nhân thiên hạ có ít đại nguyên thần tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tôn t ử chân nhân mưu đồ đã lâu một kích như thế nào vô hiệu an như sơn thân hình thoáng chốc bị động lại một hơi cái này một hơi đối với hắn mà nói cũng đã là uy hiếp trí mạng hắn miệng nói hèn hạ lại quên đối diện vị này thời xuân thu binh thần am hiểu nhất chính là binh giả quỷ đạo nếu không sao có thể được xưng là binh thần keng lục khởi ánh quyền tựa như một thanh thiên đao m ê n ngông quần quận chém xuống trực tiếp xé mở an như sơn huyết khí quyền ấn hướng phía hắn đón đầu bộ tới giống cái kia một cái c h ư ớ c mắt an như sơn phát ra cuồng loạn gào thét vận chuyển trong lòng tinh huyết không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí nghịch sách huyết khí o n g ngong ngong hắn một thân huyết khí tựa như bốn biển bị đun sôi cái kia đạo g i a m cầm ở trên người hắn tôn từ thần thuật thình lình bị x ô n g phá an như sơn dùng hết hết thẻ tu vi muốn né tránh cái này có thể đem hắn phân thây hai nửa một đao suy kéo tựa như một đầu huyết hà từ không trung phá xuất quân quân huyết khí giống như biển cả hướng phía đại quân đỉnh đầu bao phủ xuống tới kia là một đầu tựa như so dây núi còn nặng tay cánh tay bị t ừ an như sơn nửa bên trên người cùng nhau mà đức nơi xa cơ hồ đã đem bắc đường đại quân sông làm hai đoạn lục thanh bình ngửa đầu trông thấy đầu kia an như sơn bàn tay lớn cánh tay c h í cảnh đỉnh phong cả một đầu cánh tay thư trên bầu trời đánh tới hướng đại đ ị a trong cơ thể hắn huyết thần tử đ ỗ n g nhiên phát ra bản năng đói khát kêu gào giống như giống như điên chương hai trăm bảy mươi có người thành tiên có từng sởi báo táp khí lưu tại tầng mây bên trong xuyên qua cương phong hô hô gợi lên lại dung chuyển không được vạn giảm vân đảo nơi này là lên chín tầng mây tầng mây đem giữa thiên địa trải thành xương trắng quần c u ộ n đại lục hô vân khí cùng cương phong gào thét quần c u ộ n ở giữa trời cao ở giữa có tiên nhân sự cao to thân ảnh đứng sững ở mười ngàn trượng vân quang bên trong quan sát diêm phủ đại địa phân biệt lấy đại địa bên trên khí vận cách c ụ từ khi tinh không trở về về sau thiên địa k ị c biến quy tắc dễ đổi nguyên bản giữa thiên địa các tiên nhân không có một ngày không tại cao cao tại thượng quan sát đến diêm phủ bên trên khí vận dung chuyển cùng biến hóa nhất là tại hôm nay làm thành quân châu bên ngoài đánh một trận b ắ c đường a n như sơn binh bại lục khởi c h i thủ thậm chí ngay cả lớn cánh tay đều bị chém đứt một đầu hai trăm ngàn đại quân sắp toàn quân bị diệt tại n g o à i thành ông vân khí ở giữa hình như có như dòng sấm sét nhấp nô có tiên nhân tự nói thiên hạ ngày nay thế cục tùy đường hai nước chiếm cứ đại khí nhất v ư ợ lại khó có thể tại trong lúc nhất thời phân ra cao thấp thắng bại bọn họ cũng không muốn cái này hai nước trong thời gian ngắn như vậy liền phân ra được thắng bại cho nên mới có mấy vị tiên nhân tại tùy đường các nơi trôn xuống quân cờ xếp vào lên các loại thế lực tại đỡ dậy mấy đầu vùng đồng bằng hoang rồng vì cái gì dĩ nhiên chính là lợi dụng những thứ này giã long g ọ i đi tùy đường hai nước bất luận cái gì một nước cuối cùng thế lớn không thể khống đại khí vận t i n h không lão nhân một câu vì cái này diêm p h ủ mở ra loạn thế muốn tam giáo mười nhà tất cả đại tiên nhân tranh một cái chính thống ra cái này chính thống không chỉ là thiên hạ chỉ tôn một môn một giáo tôn vinh còn đại biểu cho toàn bộ diêm p h ủ chỉ tôn một người đại khí vận lớn như thế khí vận gia thân những thứ này đã sớm thành t i ể u tiên nhân liệt vị cũng có thể lại hướng phía trước phóng ra một bước có hy vọng có hy vọng với tới ngay cả bọn họ tâm đều đang run r à y cảnh giới kia thánh nhân không tính tam giáo giáng lâm thần thánh là cái này trên vạn năm đến chỉ ở r i ê n g p h ủ bản tọa thiên địa bên trong nhân tộc bên trong chỉ sinh ra nhan lão phu tử một người cảnh giới kia bọn họ không chút nghi ngờ tinh không lão nhân trong lời nói thật giả bởi vì càng là thiên nhân càng đối với thiên địa ở giữa thần bí khí vận trô tốt biết đến rõ ràng phu tử vì thiên địa lập quy củ về sau vì sao càng ngày càng mạnh cuối cùng thậm chí đều vượt qua thiên ngoại thậm chí một người x u c thân t tại diêm phù tinh không bên ngoài vì diêm phù ngăn trở không biết tên t h a i họa cái này cảnh giới sợ đã sớm hắn sơ thành thánh thời điểm như vậy vô cùng có khả năng chính là nho môn độc chiến diêm phù thiên địa khí vận ba ngàn năm lâu nguyên nhân cho nên đoạt được diêm phù chính thống liền có thể để bọn hắn những tiên nhân này đều có hy vọng với tới trước nay chưa từng có cảnh giới là thiên chân vạn sát sự tình đây là trên vạn năm không có lớn biến đổi lớn cũng là vận may lớn từ xưa đến nay cơ hồ tất cả thần tiên đều phi thăng chỉ có phu tử một người thành thánh như lần này trong bọn họ có ai tính toán làm sắp thành cái thứ hai phu tử bao lớn dụ hoặc cho nên t h ư tinh không trở về những tiên nhân kia đều tại hạ cờ bọn họ đều có cộng đồng một cái quy tắc ẩ m đó chính là nhất định phải để hiện nay thiên hạ mạnh nhất hai cố đại khí vận băng liệt dạng này mới có thể có bọn họ thừa lúc vắng mà vào hoặc trưởng khống đường cùng t h ủ y hoặc khác đỡ mới r ộ n g tóm lại tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một khi cấp tốc diệt một cái khác chiều chính xác hoàn thành nhất thống như thế một cái nhất thống đại vương triều khí vận căn bản cũng không có bọn họ nhúng tay cơ hội chí ít muốn bọn họ đều đem thế lực của mình nâng đỡ không sợ tùy diệt đường hoặc đường diệt tùy sau đại nhất thống cách cục xuất hiện tại phía bắc vương tiên tri khởi nghĩa chưa thành đại cục nam thùy tòa nào đó sơn t r ạ i còn tại ẩn nút thời điểm cái này hai trăm ngàn đại quân có thể táng tại thành quân châu bên ngoài an như sơn lại không thể chết tiên nhân k h a nói vạn dặm vân khí tại hắn tiếng nói ở giữa quần quận mà động an như sơn là bắc đường duy nhất có thể là cùng lục khởi chống lại võ đạo trí cảnh hắn như sớm như vậy liền chết rồi cho dù bắc đường quân số lại nhiều cũng đã mất đi cùng nam tùy chống lại tiền vốn tiếp xuống hai nước chi thiên bình liền không thể bảo trì cân đối như tùy đường không thể thời gian dài giao chiến sớm bị lục khởi nhất thống cái này không thể được vị này tiên nhân đang muốn xuất thủ đông nhiên hắn ánh mắt trong lúc triển khai chiếu dọi ra ngoài trăm vạn dặm một sợi tận trời tiên khí thình lình triển lộ kinh sợ quả nhiên hắn thành cùng lúc đó hắn lại nhìn về phía một bên khác nhẹ nhàng nói tại bác đường hạ cờ tống thành cũng sớm kìm nén không được xem ra ta không cần xuất thủ ngược lại là bác hải bên kia người này mặc dù sớm có đ o á n trước lại không nghĩ rằng có thể phản ứng nhanh như vậy thành ngày đầu tiên liền cảm nhận được giữa thiên địa k ị biến diêm p h ủ tây bắc có xanh lam đại dương m ê n h ngông một mảnh kéo dài nhìn không thấy bờ đây là cùng đông hải cùng hàng diêm p h ủ bắc hải tại diêm p h ủ bốn biển bên trong riêng có các loại tán tiên lưu luyến chiếm cứ hải đảo tìm kiếm địa phương tu hành chỉ vì trên diêm p h ủ đại địa đều là danh môn đại giáo tiên sơn phúc địa đều bị chiếm chỉ riêng đời đời xuống tới tự nhiên có người bị ép ra biển thay danh đ ị a mặc kệ là đông hải hay là bắc hải môn phái tán tu đều rất nhiều nhưng mà lại có một tòa nhưng tương tự nhỏ đại lục bao la đại đảo là công nhận hải ngoại phúc địa không chỉ có là phúc địa hay là đạo môn chính thống nó đã là đ ồ n g lai là vì lúc trước đến đến diêm phù tam giáo thần thánh bên trong đạo môn lao tổ sư một trong tự mình sáng tạo tại hải ngoại đ ồ n g lai phúc địa hòn đảo thành đàn bảo vệ ở giữa đ ồ n g lai đại đảo ở trên đảo linh dược như cỏ cổ, cổ thụ gốc cây tràn ngập viễn cổ khí tức tiên khí lượn lờ ở giữa có trung nguyên nội địa chưa chắc t h ủ y thú chạy tại trong đảo giữa núi rừng ngay tại một ngày này đột nhiên đảo đồng lai trên không trên trời rơi xuống kim vũ lượt vẩy trong nước bên ngoài ken ken ken có thần thánh đạo chuông huýt dài giữa thiên địa ẩn chứa khó mà hình dung thiên địa lý vận sau đó ong long long một cỗ phúc cùng mấy vạn g i ả m khủng bố chấn động từ trung ương đảo hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hư không sinh rung động thiên địa biến sắc đồng lai phúc đ ị a bên trong có thành tựu i trên vạn tu sĩ sợ hãi quỳ xuống bị kinh thiên động địa khủng bố chấn động ép tới tất cả đều quỳ xuống một mảnh đảo đ ồ n g lai vượt ngoại quần đảo trên đồng dạng có mấy vạn tán tu ở riêng tất cả lớn nhỏ ở trên đảo giờ k h ắ c này linh hồn vì đó rung động sợ không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có tại đ ồ n g lai phúc địa phúc thọ đại điện bên trong đ ồ n g lai trưởng giáo chân nhân nhận được làm hắn kinh hoàng uy áp qua đi đống nhiên cuồng hỉ ngửa mặt lên trời run giọng nói cái này cái này chẳng lẽ sư thúc tổ h ắ n thành là được rồi phúc thọ đại điện bên ngoài rất nhiều bế quan thật lâu lão chân nhân đều ở nơi này chỗ nhìn về phía thiên địa dị tượng lắng nghe trưởng giáo chân nhân lời nói nhao nhao n g h i đến cái gì sư thúc tổ thành sư thúc tổ thành sư thúc tổ thành đột nhiên ở giữa đồng lai phúc địa bên trong phúc thọ đại điện trước liệt vị nguyên thần chân nhân đồng thời phát ra cuồng hỉ không che giấu được rung động vui sướng đồng lai phúc địa đứng hàng tam giáo thánh địa một trong lại tại thế hệ này bên trong thiên nhân tuyệt tự từ lời trước đồng lai tiên nhân sau khi phi thăng đã có mấy trăm năm không có tiên nhân t ỏ a chấn đ ồ n g lai rốt cục đến hôm nay đã chuyển ra bê quan trên trăm năm tử dương sư thúc tổ từng bị an như sơn tới trước tham viếng qua đ ồ n g lai lão tổ chân nhân tại lần trước nói gần công hành viên mãn sau rốt cục vào hôm nay tiếp tục đồng lai tiên nhân đ ứ t gãy đền bù thánh địa tiên nhân chống chỗ đồng lai trên không chín tầng mây bên trong một cái thân mặc đạo b à o màu đỏ tím thần tài cao g ầ y toàn thân tràn đầy lấy tôn quý phúc thọ đạo khí tiên nhân vừa trí tiên cảnh l i ê n minh bạch giữa thiên địa biến hóa tử dương tiên nhân ánh mắt sơ động thình lình xuyên qua trùng điệp mây mù nhìn về phía trên diêm phủ đại địa trông thấy khí vận phiêu đãng cùng náo động sau đó nhìn về phía một tòa thành bên ngoài bước ra một bước tiên nhân một bước vạn giảm xa mấy bước bước qua đã từ bồng lai lên bờ mà lên một đạo tiên khí trùng trùng điệp, điệp hóa thành một cái đại thủ mang theo vừa đột phá lúc thiên địa dị tượng chụp vào thành quân châu bên ngoài một mạch tây đến một trăm ngàn dặm thiên địa dị tượng diêm p h ù tất cả đại giáo trong môn nguyên thần chân nhân võ lâm quần hùng tất cả đều biến sắc có người thành tiên cái này tiên nhân từ tây bắc mà đến hướng đông nam mà đi cuối cùng đại thủ này từ thành quân châu bên trên trong mây xanh trực tiếp v ù a xuống vê anh quân quận khí lưu bạo động một cái đang bị truy sát đã mất đi nửa cánh tay người thình lình bị cái này tiên nhân bàn tay lớn bắt đi thấy một màn này ở đâu ra chó tiên trong đại quân lục khởi trợt quát một tiếng hắn thình lình dẫn phát sông phá tử kim quan sợi tóc bay lên ngửa mặt lên trời một q u y ề n hoành kích mà ra vê anh lập tức giữa thiên địa linh khí c u ồ n c u ộ n đều bị một q u y ề n nuốt hết thẳng hướng bàn tay lớn kia càn rỡ lục khởi ngươi lớn mật thiên ngoại tiên nhân thình lình chấn n ộ không nghĩ tới lục khởi cũng dám hướng hắn xuất thủ thoáng chốc trên trời xa xa rủ xuống một trường che đậy vạn g i m phạm vi quân quận áp bách sạch sành xanh mà xuống muốn một t r ư ờ n g trấn áp lục h ở i chương hai trăm bảy mươi mốt ép khô cánh tay này ẩ m ẩ m ba trăm ngàn người đỉnh đầu một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tại tàn thi huyết khí cùng ngập trời xa trường sát khí ở giữa có một q u y ề n xuất hiện tại giữa thiên địa hô hô hô quân quận không hết mãnh liệt linh khí đều bị một quyền này nuốt hết để ép ra ngoài thiên địa bên trong để giữa thiên địa ba trăm ngàn người đỉnh đầu chỉ để lại cái này cường đại một quyền s a trường bên trên tàn khốc giao chiến đều tại thời khắc này t i n h ngưng tuy đường hai quân tướng sĩ đều s i ngốc nhìn xem một màn này một quyền kia mang theo mãnh liệt cường thịnh đại đạo ý chí ngửa mặt lên trời mà đi lục hời cũng dám đối với tiên nhân gia quyền an như sơn bị chém d ụ n g một đầu lớn cánh tay sau đó tiên nhân đ ế n cứu thả làm bất kỳ một cái nào thời đại đây đều là chuyện lớn không có khả năng phát sinh biến cố mà đổi lại bất kỳ một cái nào tướng lĩnh đều chỉ có thể coi như thôi chỉ có thời đại này cái này chấn bắc quân c h i chủ cho dù đối mặt tiên nhân dò xét c h i thủ cũng ngang nhiên s a i bước hét giận dữ giết tới nhưng trên đỉnh đầu c u ồ n c u ộ n mà xuống cái k i a bao phủ lại vạn dặm phạm vi tiên nhân một trường như trời xanh dò xét một cái tay nắm giữ lấy chúng sinh vận mệnh nó cao cao tại thượng văng lánh vô tình một trường những nơi đi qua có vô tận gợn sóng khuấy động mê ngông h c u ồ n c u ộ n tia sáng tràn đầy đệ sập tầng tầng không gian ầm ầm ầm kinh thiên va chạm mạnh lục khởi một quyền đâm vào cái kia một tiên nhân chi trên lòng bàn tay trên bầu trời trong một chớp mắt bị linh quang che đậy tựa như thiên địa âm dương trao đổi càn khôn biến sắc không thể biện tra trong đó tình huống chỉ có giải rác mấy người có thể trông thấy tại cái kia áp thiên lấp mặt đất tiên nhân một trường phía dưới lục khởi che trời kiên quyết ngoi lên thân ảnh tại bị không ngừng mà chèn ép thu nhỏ huyết khí như đỉnh đầu gặp thiên h u n g đến cuối cùng bị trời sập trường ấn ép trở về nhưng mà lục khởi lại lạnh mà bật cười tại cái này xa trường bên trên cho dù ngươi là tiên nhân cũng phải ngoan ngoan cho ta quỷ một câu đã ra đột nhiên thành quân châu bên ngoài gió nổi mây phun có ngàn vạn khí tượng như long hồ hội tụ giống tựa hồ có mấy trăm ngàn cùng kêu lên hống một tiếng trấn thiên động địa thiên khung như muốn vì đó nước da trong minh minh cá nhân khí số ngưng tụ thành một cỗ đại đạo xiềng xích tụ vì có thể để tiên nhân đều vì đó biến sắc đại thế p h ú c tầng mây bên trong phúc thọ đạo khí lưu tràn toàn thân tôn quý tiên nhân đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một thanh màu vàng máu tươi mặt hiện mệnh mọi trạng thái tái nhợt không dám tin thì thảo như thế nào quần trường tương đối phía dưới vậy mà là hắn thu được lực lượng kinh khủng x u n g kích đến từ tối tăm chỗ sâu lại một khác tử dương tiên nhân cấp tốc minh ngộ kinh sợ đầy mặt nhìn xem trên người mình cá nhân khí số hào hào hào như một con sông lớn quyết ra một cái đêm miệng khí số cuồn cuộn chảy ra ngoài đi không được trong trước mắt hắn phát giác được kinh thiên hiểm ác tử dương chân nhân nhìn chằm chặp dưới trời đất lục khởi trong lòng rét lạnh chi ý nếu muốn đem thiên địa đóng băng lục khởi tiểu nhi dám tính toán tiên nhân lao phu ghi nhớ ngươi tiếng nói lạc hậu thành quân châu bên ngoài đột nhiên mây lãng phong thanh quân quận vân khí linh khí đều sạch sành xanh tản ra bầu trời biến vạn giảm lam trong lúc này tôn tử chân nhân đứng tại lục khởi bên người trên chiến trường có rất nhiều tùy đường đại tướng bao quát lục thanh bình đều ngạc nhiên không hiểu vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm sao tiên nhân bỗng nhiên thu tay lại lục khởi lại chắp tay truyền đến một tiếng hử lạnh mang theo rét lạnh k i n h thường một quyền này dưới tổn hại hắn ba mươi năm khí số cuối cùng hắn sớm như vậy phát giác được lợi hại tranh thủ thời gian thu tay lại thật sự là tiện nghi hắn t lục khởi cùng tiên nhân đối với một quyền vậy mà không chỉ có tự thân vô sự ngược lại đem tiên nhân kia khí vận hao tổn ba mươi năm cái này sợ là so trong truyền thuyết lục khởi cùng tiên nhân giao thủ bất bại còn muốn càng làm cho người ta không dám tin bởi vì lần này là cái kia mới đầu nén giận xuất thủ tiên nhân lại bị lục khởi một quyền phía dưới đánh dụng ba mươi năm khí vận thần mây bên trong có cái khác tiên nhân lạnh lùng quan sát riêng phần mình mỉm cười chu tử dương a chu tử dương đến cùng là tuổi trẻ tại bồng lai phúc điệu bên trong khổ tu ba trăm năm rốt cục thành lục địa thần tiên bồng lai láo tổ chu tử dương tại những thứ này tầng mây bên trong cái khác tiên linh nhãn bên trong c h u n g quy là cảm thấy nội tình quá nhỏ bé mới phiên chứng thành tiên nhân đối với một ít chuyện căn bản không có khái niệm hắn không biết làm tu thành lục địa thần tiên về sau liền nhất là k i ề n g kỵ khí số biến hóa sao nếu là hắn chỉ cứu đi an như sơn cũng liền thôi hết lần này tới lần khác tâm cảnh cách cục kém chút vẹn vẹn bị lục khởi một quyền đánh xuống liền bị dẫn vào cái bẫy hắn lúc nào đều có thể đi giáo hấn lục khởi hết lần này tới lần khác tại cái này mắt thấy lục khởi đem toàn diện bắc đường hai trăm ngàn đại quân mấu chốt lúc này lục khởi cùng hắn cái kia một trăm ngàn đại quân có thể xưng ơ khí vận như rồng phát triển không ngừng đạt tới liệt hỏa nấu dầu nồng đậm liền xem như núi thái nhất cái kia nữ nhân đ i ê n đều chưa chắc có thể lấy mình cá nhân khí số kháng trụ lúc này sắp phải lớn nhanh nam tùy binh vận khí vận biến hóa là tiên nhân cần ghi nhớ quan trọng nhất chính vì bọn họ không dám ở hai nước khí vận đựng liệt vô cùng thời điểm kéo vượt hai nước mới riêng phần mình hướng rút củi dưới đáy nồi bồi dưỡng mới d ò n g phương thức muốn rút đi hai nước khí vận mới có thể khống chế một cái chẳng phải có được cường đại quốc vận quốc gia sau đó phổ biến mình một giáo tiến tới đem mình một giáo biến thành quốc giáo bỏ quân quyền lấy thần quyền làm chủ thống nhất diêm phủ tự nhiên là thành chính thống những thứ này đều muốn từng bước một tới kiên kỵ chính là không thể nghịch khí vận đại thế thành quân châu một trận chiến này tại lục khởi thần binh trên trời rơi xuống dụng binh như thần dưới Bác đường đã binh bại đường đã đổ, đại như núi đổ, đại quân vậy n mệnh đã chú định. Chu tử dương chỉ cứu An Như Sơn một người đến còn tốt, hết lần n một chú Chu chỉ hết đã cứu Tử tốt, à tới liền ầ n còn khác ra tay v ớ lục l hời. i Vậy liền căn bản là nghĩ lấy lực lượng một người n ị c h trận đại chiến này thắng bại đại thế muốn n ị c h thiên cải mệnh h á n tiên nhân khí số mạnh hơn cũng đánh không lại cái này một trăm l i n tùy binh tiêu diệt bắc đường hai trăm l i n đại quân sau đại thắng mang cho nam tùy quốc vận tăng dần chỉ là một quyền chu tử dương liền nhận muốn n ị c h thế cải mệnh phản vệ bởi vì một quyền kia sau không chỉ là lục khởi cùng cái này một trăm ngàn đại quân khí vận tải phản vệ hắn còn có nam tùy quốc vận tại chiều hắn gào thét gào thét đã thắng đánh một trận ngươi muốn dựa vào đánh chết lục khởi đến l ị c h chuyển thế cục không quan tâm tử dương tiên nhân có hay không nghĩ như vậy hắn hướng lục khởi tên này thống x o á y xuất thủ cũng đã là lành nghề một sự thật thiên đạo khí vận quy tắc dưới tự có phán định một vị tiên nhân khí số căn bản không đầy đủ nàng này chuyển càn k h ô n tiền vốn cho nên chu tử dương tự thân gặp phản vệ tại chỗ khạc r a máu cá nhân hắn khí số tức thì bị lục khởi một quyền đánh tan ba mươi năm sau trận chiến này vị này vừa thành lục địa thần tiên đồng lai tiên nhân chu tử dương sợ đem biến thành trăm ngàn năm bên trong tiên võ trên giang hồ trò cười trước mặc kệ mặc kệ trong đó quá trình cụ thể như thế nào chu tử dương là những năm gần đây cái thứ nhất bị một cái võ giả một quyền đánh khạc r a máu đồng thời bị đánh tan ba mươi năm khí vận tiên nhân ngay đầu tiên thành tiên liền thành tiên nhân x ỉ nhục an như sơn đã được cứu đi thành quân châu bên ngoài đánh một trận kết quả đã chú định không có tiên nhân dám lấy tự thân khí số đến lịch một trận chiến này thắng bại đại thế cái kia giá quá lớn mặc dù bắc đường lần này lần nữa hao t ổ n bệnh thiếu máu nhưng chỉ cần a n như sơn còn sống không coi là bồi vốn liếng đều không thừa mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bắc đường một phương bị tuần tự nuốt hết hai trăm năm mươi nghìn tinh binh ẩn ẩn đem hai nước binh lực hoàn toàn kéo vì thế cân bằng chính là các vị tiên nhân muốn nhìn đến chỉ có làm tùy đường thế lực ngang nhau thời điểm bọn họ đại chiến mới có thể không ngừng xuất hiện khí vận mới có thể không khô hướng chiến tranh sau đó tại từng tràng chiến tranh thắng bại bên trong bị tất cả đại tiên nhân quân cờ ăn hết một chút ăn cơm thừa rượu cạn sau đó thật nhanh trưởng thành quật khởi cho đến đạt thành bọn họ sơ bộ kế hoạch trên chiến trường huyết thi khắp nơi trên đất một đầu màu máu hồng câu đại đạo xuất hiện tại chiến trường bình nguyên phía trên uốn lượn khúc c h ế t lại là trực tiếp đem hai trăm ngàn đại quân phân hai nửa trên chiến trường khói lửa cùng màu máu phủ kín nhân gian chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được lục thanh bình rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ của mình đem cái này hai trăm ngàn đại quân chí ít có hai phần ba binh lực kéo tại rút lui trên đường cái này mười mấy vạn người bị mười ngàn kỵ binh trùng sát cắt đứt tại bình nguyên bên trên như là con rồi không đầu đã một đoàn gầy dối dưới tình huống như vậy liền xem như lại không cùng binh pháp tướng quân cũng có thể xuất lĩnh kỵ binh đem những thứ này mất tâm không có chiến ý vô chủ thể xác như chém dưa thái g a o băm sau đó chính là một trận say thị thị n h y ế n lục thanh bình toàn thân vết máu n ử a ngồi tại một chỗ bên cạnh cái h ồ lớn đem đao cắm ở cách đó không xa đối với chiến trường tàn khốc thế tử không có chút nào khó chịu từ khi tại luân hồi cá nhân sự kiện bên trong kinh lịch kết thúc gãy tay chân mắt mù thảm liệt sau bảy ngày núi vọ đang mấy ngàn người bị tàn sát còn có cái gì người như vậy ở giữa ngục có thể so sánh hắn cái kia đoạn kinh lịch càng có thể làm hắn không thể quên mang cùng cái kia chắc hẳn trên chiến trường những thứ này huyết tinh cũng không tính là cái gì truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn hiện tại không dễ dàng như vậy bị giết tự nhiên sẽ không cảm thấy chiến trường rất tàn khốc trong hồ lớn có nhiệt khí c u ồ n c u ộ n vọt lên tận trời tựa hồ bên trong là một khối lớn thiên thạch kia là một đầu tay trái lớn cánh tay trên cánh tay gân xanh như tiểu long từng cục mau mau cơ bắp có được bạo tạc lực cảm giác nó liền nằm ở nơi đó lại tựa như một tòa núi nhỏ nện ở nơi đó lục thanh bình chỉ là ánh mắt lóe lên liền không chút do dự khống chế huyết thần tự hướng phía cánh tay kia bay đi ngao tràn ngập hưng phấn cùng đói khát bản năng cái kia đạo huyết quang tiểu nhân phát ra khiếp người d í t lên trực tiếp nhào vào an như sơn đầu này trí cảnh cánh tay bên trong lục thanh bình ngồi s ổ m ở hố to trước nhìn xem huyết quang tiểu nhân sơ tiếp xúc cánh tay miệng lớn liền m u ố n cắn thế mà giống cắn đến một khối nung đỏ dung nham đau hú lên quái dị nhưng cái kia cũng ngăn cản không được cái này không có tư tưởng ý thức huyết thần tử bản năng đói k h á c võ đạo trí cảnh huyết dịch hay là một đầu hoàn chỉnh bàn tay lớn cánh tay nó cứ việc bị cái kia kinh khủng huyết khí nóng toàn thân nổi bóng như cũ tham lam nuốt xuống đi an như sơn cùng lục khởi đồng dạng tu vi võ đạo đều đã tiến vào trí cảnh đ ỉ n h phong một thân huyết khí đã sớm không phải trí cảnh sơ kỳ một núi một sông mà là biến thành bàng bạc vô lượng ngũ nhạc tứ độc lực lượng ngũ nhạc tứ độc đã năm ngọn núi lớn bốn đầu sông lớn không biết hoàn chỉnh hút vào an như sơn một đầu bàn tay lớn cánh tay sau huyết thần tử có thể trực tiếp đem huyết khí của mình tăng lên tới cái tình trạng gì đại tông sư lục thanh bình ánh mắt nhắm lại nhìn xem huyết thần tử đem đầu kia khỏe mạnh bàn tay lớn cánh tay hút vào càng ngày càng khô quát huyết thần tử tiểu nhân hình tượng bắt đầu vô cùng nóng ánh liền tựa như một viên huyết toàn điều thành hình người khí thế của nó bắt đầu từ nhập thân vào cung nô lúc tiểu tông sư dần dần kéo lên tựa như một con sông lớn chạy trôi mà xuống không cầm được kéo lên thiểu tông sư đ ỉ n h phong tông sư đ ỉ n h phong đại tông sư lại tiếp tục kéo lên tăng vọt lục thanh bình mắt tỏa tinh quang chăm chú nhìn đồng thời thiếu niên có chút đưa tay cánh tay kia bên trên một giọt máu tươi cũng chậm rãi trôi giạt đến trong lòng bàn tay hắn muốn hoàn toàn ép khô cánh tay này bên trên hết t h ể giá trị tựa hồ võ đạo trí cảnh huyết dịch bên trong liền có được quyền ý của bọn họ công pháp truyền thừa chương hai trăm bảy mươi hai huyền phách rầm rầm rầm rầm như n g ố n từng ngụm lớn huyết tương khiếp người thanh âm truyền đạt ra bốn năm trượng an như sơn tráng kiện như r ồ n g lớn cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên g ầ y còm n h ư tuổi huyết thần tử một thân khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt đến đại tông sư cùng lúc đó lục thanh bình trong lòng bàn tay bay tới một viên đến từ an như sơn trên cánh tay tinh huyết cái gọi là võ đạo trí cảnh đã là đem quyền ý của mình luyện đến toàn thân mỗi một chỗ mà nhất là trong máu càng là một thân tu vi toàn bộ h i ể n hóa võ giả tu chính là huyết khí võ đạo trí cảnh đem nhục thân hóa thành thần ma căn bản chính là đến từ huyết dịch thuế biến một d ọ t này đến từ võ đạo trí cảnh huyết dịch có lẽ đối với người khác mà nói là vật đại b ổ cũng có thể sử dụng c h i luyện đan nhưng tuyệt đối không có khả năng nói có thể thông qua một d ọ t máu liền có thể đạt được trong đó quyền ý quyền pháp truyền thừa bởi vì một giọt máu dù sao ẩn tàng chính là một chút xíu tàn ý nhưng trên đời này nhưng lại có lục thanh bình dạng này một cái quái thai còn có màu đen bươm bướm như thế một cái liền thiên địa luân hồi đều có thể mang theo thiếu niên tránh né xuyên thẳng qua nghịch thiên thần vật ông làm a n như sơn trí cảnh huyết dịch vừa tiếp xúc lục thanh bình đầu ngón tay trong chớp mắt ấy trong đầu màu đen bươm bướm tại nam cương về sau lại một lần nữa hiện thân chất chứa tại một giọt máu này bên trong a n như sơn chân lý võ đạo truyền thừa từ một giọt máu bên trong không trọn vẹn ý niệm dần dần bị điểm điểm ngược dòng tìm hiểu mà ra kia là tại lục thanh bình trong đầu biến hóa ra biển máu ngập trời một giọt máu dần dần bị thôi diễn ngược dòng tìm hiểu đến nó từng viên mãn thời điểm trạng thái một người thân hình tượng xuất hiện tại lục thanh bình trong óc chính là an như sơn vĩ ngạn thân thể tại lục thanh bình trong óc tôn này v õ thần thân thể tựa như biến thành trong suốt trong cơ thể từng cái từng cái kinh mạch máu lạc các loại huyết khí phương thức vận chuyển kinh lực thi triển thủ đoạn võ nhạc quyền kinh t ánh mắt sáng rõ trong lòng mỉm cười nghe nói võ nhạc quyền kinh nguyên bản tên là ngũ nhạc quyền kinh là từ khi đến an như sơn tri thủ về sau mới có được bây giờ võ thần kinh pháp nguyên lai chính là một môn đến từ nhạc sơn tông phổ thông nhất lưu võ pháp mà thôi là an như sơn đột phá đến trí cảnh đem môn này q u y ể n kinh do tông sư võ học tăng lên đến trí cảnh thần khớp mà an như sơn mình sáng tạo võ học ngay tại mười mấy năm qua ở giữa hắn cũng không phải là luân hồi điện bên trong người luân hồi điện không có khả năng tại hắn còn tại thế thời điểm tự mình đi tiếp xúc hắn hướng người ngoài bại lộ luân hồi cho nên môn này trí cảnh võ học tại luân hồi điện bên trong lục thanh bình còn không có nhìn thấy lấy lục r a ngô đạo sát quyền trí cảnh giá cả là một trăm năm mươi n g à n công đức làm tiêu chuẩn lục thanh bình trong lòng thoải mái cười to mới nghĩ đến lần sau tiến vào luân hồi muốn hối đoái cái kia đắt đỏ giá cả nguyên thần thứ hai cần thiết công đức quá lớn không nghĩ tới chân sau liền từ an như sơn bị chém xuống cánh tay lớn bên trong đạt được đánh giá giá trị đắt đỏ võ nhạc quyền kinh cái này quyền kinh không chỉ có thể hối đoái còn có thể làm ta ngày sau sáng chế mình pháp trọng yếu tham khảo cùng dẫn dắt ta nạp chư thiên bách ra chi trường sáng chế một môn trước nay chưa từng có quyền kinh lục thanh bình trong mắt mỉm cười sau đó đứng dậy đột nhiên ầm ầm mặt đất rung chuyển c u ộ n quận kinh lực sóng lớn tựa như biển gầm từ dưới chân buộc phát m à tới cái gì lục thanh bình thoáng chốc v ặ n lông mày thình lình trông thấy trong hồ lớn cái kia an như sơn một đầu lớn cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đã trở nên tựa như bình hoa lớn nhỏ một cái tiểu nhân hình mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân hình cũng đã có cái múi có mắt nhất làm cho lục thanh bình ánh sáng con người vì đó co rụt lại là từ huyết quang tiểu nhân trên thân vậy mà truyền đến tựa như một cỗ sơn mạch liên miên ảo giác tựa như cái này một đầu tiểu nhân vậy mà có được một ngọn núi trọng lượng t lục thanh bình hít vào một hơi cho dù hắn đã đối với an như sơn chi cảnh cánh tay giá trị đánh giá cao cũng đối với đạo này huyết thần phân nhiệm thôn v ệ năng lực tiến hóa có đầy đủ nhận biết nhưng vẫn là bị chỉ là đ ỏ mắt huyết thần tử liền tiến hóa đến tình cảnh như thế tốc độ vì đó nghẹn họng nhìn chân chối đầu hoang lòng nghe nói phật môn lục thần thông một trong thần tốc thông có thể để người sau khi tu luyện thành cho dù cũng không phải là v õ đạo trí cảnh nhưng cũng có thể có được một núi lực lượng mặc dù chỉ là lực lượng cũng đã viễn siêu đương thời đại tông sư một núi lực lượng v õ đạo trí cảnh r a sức bản sơn hà chi thần ma có được một núi lực lượng trừ bỏ võ đạo trí cảnh đặc biệt tâm cảnh đại đạo bên ngoài cái này đã gần như có một nửa mới vào trí cảnh thần lực bán thần nhưng mà giờ khắc này lục thanh bình ánh mắt lóe lên lại là hiện hiện một tia lanh ý tỉnh táo nhìn kỹ huyết thần tử không phải do hắn không cẩn thận mặc dù cái này huyết thần tử hắn biết không ý thức tồn tại nhưng khó đảm bảo sẽ có hay không có ẩn tàng lục thanh bình thử khiên động một cái hắn lưu tại huyết thần tử trong cơ thể ấn ký siêu chân khí ấn ký chỉ là một cái lắc lư hắn tựa như cánh tay làm chỉ tựa như có thể khống chế binh khí đem huyết thần tử thu lại nhưng lục thanh bình cũng không dám để nó lại đến thân hô chỉ gặp huyết quang l ó e lên huyết thần tử chui vào lục thanh bình kim giao tiên phía trên tạm thời để nó trước ký túc pháp bảo bên trên chờ trận chiến này kết thúc để lục khởi cùng tồn chân nhân giúp ta nhìn kỹ một chút bài trừ có khả năng thai họa ngầm mới yên tâm huyết thần tử trong một đêm liền lột sắc thành siêu việt đại tông sư một núi lực lượng bán thần cái này khiến hắn không thể không không hắn thể chế, định. trong lòng luôn luôn không ổn、định. Bất quả, sát này phạt trí bảo trực tiếp giống như là một đầu ma vật sống lại tràn đầy khát máu bản năng cắt thân toàn thân bị máu nhuộm đỏ tản ra kinh khủng huyết quang sắc bén bức người để người không chút do dự kỳ phong duệ trình độ có huyết thần tử đưa thân sau kim giao tiễn để người không nghi ngờ liền xem như thần thông cảnh cao thủ cũng có thể uy hiếp được điều kiện tiên quyết là cần cho nó lấy đại lượng huyết dịch vì đó cung cấp linh khí bổ sung nếu không cũng phải bị cái này sát phạt trí bảo một đòn mánh liệt hao hết nguyên khí trên chiến trường khói báo động cuồn cuộn huyết khí ngập trời sau đó hoàn toàn chính là một trận đại đồ sát thắng bại đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì dòng dã một ngày truy sát thành quân châu bên ngoài đại bình nguyên bên trên đường quân một đường chạy tán loạn lý kim cương dẫn đầu một trăm l i n đại quân vây mà đổ sát Sách s ử có ghi thành quân châu chiến dịch võ thành vương bại địch tướng an như sơn chạm một cánh tay áp chế to lớn quân sĩ khí sau tại đường quân chạy tán loạn thời điểm có thế tử điện hạ lĩnh một mươi kỵ binh tiến nhanh g i ế t vào quân địch cánh trái xe rách hắn chạy tán loạn hàng ngũ trận chiến này tốn thời gian một ngày một đêm chém rết quân địch m ư ơ i hai m ư ơ i ba vạn với bắt được hàng quân hơn bốn vạn người có ba mươi ngàn với bại dũng tán binh tại truy sát trên đường chạy tứ t ă n g cát nơi sau vì lý tướng tiêu s ắ t chi phù ghi lúc đó có tiên nhân từ thiên ngoại mà đến bắt đi địch tướng an như sơn cứu lên một mạng sau giận mà ra tay võ thành vương lại vì võ thành vương một quyền chỗ bại vị này bị sau tùy x ử ghi chép tại sách sỉ nhục tiên nhân một mặt chìm s ắ t xếp bằng ở một tòa tú lệ núi sông ở giữa chô gác xếp trong đình an như sơn liên tiếp thất bại che lấy mất đi một tay nhắm mắt trầm giọng nói an mỗ để tiền bối chịu đ ủ tử dương tiên nhân con ngươi trong lúc triển khai ẩn ẩn có l ử a giận chập trùng tựa như một mảnh thế giới đang vì đó thiêu đốt ngược lại dần dần ẩn n ú t xuống dưới ngự khí thoáng vì đó hòa hoãn không cần lao phu cứu ngươi cũng là nể tình những năm gần đây ngươi nhiều lần đến nhà bái phỏng có bằng hữu tri tình ngoài ra chính là bây giờ diêm p h ủ khí vận biến động tính mạng của ngươi can hệ trọng đại không thể liền gãy tại thành quân châu bên ngoài mới cố ý tới cứu ngươi một mạng an như sơn thật sâu hô hấp như láo long thở đang chậm rãi thổ nạp trên ngọn núi này linh khí tu dưỡng chữa thương lại vì tử dương tiên nhân trong miệng diêm phủ khí v ậ n biến động vì đó ngưng thần diêm phủ khí v ậ n biến động thế nhưng là cùng phu tử quy củ tan biến tại giữa thiên địa có quan hệ cái này để hắn thất thần rung động điểm chính là bởi vì cái này thất thần để hắn trực tiếp đã mất đi một tay đến cuối cùng phu tử quy củ vì sao lại biến mất cái này diêm phủ thiên địa tại bắc đường không biết tình hồn giới xuất hiện cái dạng gì biến đổi lớn tương tình lao phu cũng không rõ ràng chỉ sợ muốn đi cái k h á c giáo môn thánh địa đi hỏi một chút cùng dạy tiên nhân bất quá lao phu tận mắt thấy chính là như lời ngươi nói tử dương tiên nhân nhìn xem núi sông đại địa bên trên khí vận lưu động cùng tất cả trên núi thần tiên trên thân g i n g tuyết phu tử quy củ gông xiềng phu tử quy củ biến mất trên đời nhiều một chút khí vận sở chung người cùng thế lực đồng thời có người tại tranh diêm phủ giữa thiên địa khí vận tử dương tiên nhân lông mày chấm lãnh mặc dù là gần đây thành tiên lại dù sao cũng là không chút nào giả dối lục địa thần tiên hắn có thể lấy mắt thường nhìn ra đồ vật phân biệt ra được đồ vật đều không ít an như sơn lại tại hồi ư ớ c thành quân châu trận chiến kia một mặt rét lạnh lông mày đều phủ lên s ắ c khí lục hời vậy mà trước ta một bước nhìn thấy con đường phía trước chỗ hướng cái này khiến hắn giật giữ sau khi nhưng lại không khỏi cảm nhận được bi thương bởi vì kết quả của trận chiến này đã chứng minh rất nhiều an như sơn như vẹn vẹn bởi vì đánh một trận giống như này tâm trí xa suốt tinh thần ngươi sợ căn bản đảm đ ư ơ n g không nổi võ đạo thần ma chi danh tử dương tiên nhân ánh mắt thoáng nhìn vì đó cười nạo h một tiếng hàm ẩn khích tướng an như sơn lại là khí ngưng như vực sâu ngự khí bình tĩnh an mộ tự nhiên sẽ không bởi vì đánh một trận cảm thấy mình liền tiền đồ ưu ám chỉ là hắn trong mắt vẻ ưu sầu một mảnh ta bây giờ đoạn đi một tay lục khởi lại cảnh giới lại tiến một bước nhỏ hai quân bên trong chủ tướng cao thấp đã phán ta đại đường xuôi nam đại nghiệp võ đạo trí cảnh tâm trí tự nhiên là cứng rắn như sát chỉ là đánh một trận tất sẽ không x a suốt tinh thần chỉ cần hai ba ngày liền có thể khôi phục tâm tình sau đó có lẽ sẽ còn có khác thu hoạch hắn sầu muộn chính là hắn bây giờ thụ thương chính là hai quân giao chiến trọng yếu thời điểm đại đường đại nghiệp sợ bởi vì hắn chỗ mệt mỏi lúc này tử dương chân nhân mở miệng cười n h ạ t nói sợ cái gì các ngươi bắc đường cũng không phải chỉ có ngươi một cái trí cảnh thần ma đông an như sơn chấn động trong lòng thình lình một đôi thần mưu bình tĩnh nhìn xem tử dương chân nhân hỏi tiên nhân nói cái gì tử dương tiên nhân nhìn về phía bắc đường một cái phương hướng hơi có thâm ý nói bản tọa tại tây bắc mà đến trên đường đi qua ngươi bắc đường tử kim sơn tại tử dương chân nhân lời còn chưa nói hết thời điểm an như sơn thình lình kinh uống mà ra tràn ngập rung động là huyền phách tử dương chân nhân hơi sững sờ chật lẩm bẩm như thế nói đến bản tọa hoàn toàn chính xác ở nơi đó phát giác được thần ma huyết khí bên ngoài một cô khác hoàng tử q u ý khí nguyên lai đúng là bắc đường người trong hoàng thất nhưng an như sơn lại là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hán tiên h nhân coi là thật trông thấy rồi thành ta đại đường thứ hai tôn thần ma huyết khí nhưng ấn huyền phách mình đến nói không nên còn có hai năm thử dương chân nhân yếu ớt tự nói hai năm còn nhớ rõ bản tọa mới vừa rồi cùng ngươi nói bây giờ diêm phủ khí vận dụng chuyện xuất hiện rất nhiều khí vận sở chung người chương 273, t h i ê n nhân đến trường an bắc đường tọa trấn thiên hạ phía bắc quản thúc 72 châu phủ có được ngàn vạn dặm non sông tươi đẹp hán kinh đô trường an bên trong tại tường cao ngói xanh bên trong là đứng hàng dài như rừng cấm vệ quân coi giữ thành quân châu bên ngoài đánh một trận 2 0 0 t r ă ngàn đại quân cơ hồ toàn tre thiên sách đại tướng an như sơn không biết tung tích đường này trong quân tướng lĩnh sa hầu hiên tiết liên sơn mạnh tử lương Hàn trong i loại ê n cử các loại chung 18 vị tiên ư cán t điện quỳ lệ năm vị quan viên tại tể tướng trưởng tôn vừa tấu giới toàn thân đều đang liều lĩnh mồ hôi lạnh thật sâu túi đầu một thanh không dám thở mạnh bắc đường vũ lực đệ nhất nhân thiên sách phủ chủ đại tướng an như sơn tại hai quân t r ư ớ c trận thua trận bị chém xuống một tay làm nhục quốc uy đại tỏa bắc đường nhuệ khí Mẫu c h ố trong nhất chính là đại quân bỏ mình,、bị、toàn là đại quân xuôi nam, n như thế. Như thế cũng không biết đường đại bại biết, cầm. à như thế nào điện nộ. Tính! Trong đ i tinh chỉ có mấy cái quan viên run lẩy bảy tiếng hít thở làm cái này chiến báo niệm xong về sau trọn vẹn yên lặng bốn năm cái hô hấp thắng bại chính là binh gia chi chuyện thường thành quân châu đánh một trận quân ta hao tổn nghiêm trọng cần hạ chỉ viên nguyên x o á i cùng thạch lao tướng quân làm bọn hắn tận tâm trù ác trước thu tán loạn binh tâm không thể làm ta lồng lộng đại quân đánh mất sắc khí ta đại đường xuôi nam nuốt tủy là thế tại tất thành sự tình quyết không nhưng vì một thành đánh một trận chi được mất mà loạn toàn cục khiến trong điện năm vị quan viên từ quỷ môn quan trở về ngữ khí mang theo chấm lãnh lại tựa hồ như đồng thời không có đối với hai trăm ngàn đại quân hao tổn mà phát long nhan giận g ữ vẫn như cũ là lấy tỉnh táo tư thái lý trí thẩm đạc thế cục tôn này ngồi tại trên long ỷ chân long lúc này mặc dù không giận nhưng lại trầm hùng n g uy nghiêm kia là nhất định phải được nhất thống thiên hạ thịnh đường chi tự tin tuân chỉ mấy cái quan viên nơm nớp lo sợ lính chỉ đem hoàng đế lần này khẩu dụ sau đó liền đem mô phòng thành thánh chỉ phát hướng biên cương giao cho viên thắng tượng d ư sau tể tướng lại lại báo cáo một chút trong nước chính sự lúc đầu tại tiêu trừ vương tiên tri phản quân tao nộ một chút thất bại nho nhỏ cái này cũng không dám cùng nhau báo lên đành phải chờ ngày nào hoàng đế tâm tình cho dù tốt một chút tìm cơ hội khác tấu sự tình kết thúc sau phía trước chiến sự khẩn yếu nhưng chư vị ái khanh vẫn phải bảo trọng tốt tự thân vì ta đại đường thống ngự tốt ba tỉnh lục bộ không thể ở tiền tuyến thời gian chiến tranh với đất nước nội chính thể sinh ra chỗ sơ xuất đương hoàng trầm hùng mở miệng chúng thần sẽ làm tận tâm lý chính tất không dám có nửa phần lười biếng quan viên kinh sợ nói ừng đường hoang thản như nói lui ra đi chúng thần cáo lui đám quan chức không người lui lại túi đầu không dám nhìn thẳng đợi đám quan chức rời đi sau hô hô trong thượng thư phòng có gió từ ngoài cửa sổ pha t i ề n đến dèm bị thổi làm cổ vũ một tiếng chấn nộ gào thét an như sơn ngươi tên phế vật này ẩm ẩm đường h o a n g trước mặt b à n trà chia năm xẻ bảy trên long ủy trung niên nam nhân ánh mắt như hung long thiểm nhấp nháy tựa như một ngọn núi l ử a tại dâng lên vô tận lửa giận kiềm chế đến bây giờ rốt cục tại bách quan về sau bạo phát ra trên long ủy, quân quận khí thế theo bản năng quét ngang ra phúc bậy hạ tha mạng bậy hạ tha mạng phúc trong thượng thư phòng phòng thủ mấy cái tiểu thái giám tại chỗ bị đường hoàng n ổ i giận tiết lộ ra ngoài trấn ngũ t ạ n g vỡ vụn đúng lúc này ba ba ba nhẹ nhàng vỗ tay thanh âm thư trong thượng thư phòng chuyên r a không nghĩ tới a không nghĩ tới bác đường hoàng đế lại còn là một vị nhân vật thần tiên n h a n nhạt tiếng nói như đến từ lên chín tầng mây lại tựa như tràn ngập tại trong thượng thư phòng bất luận cái gì một chỗ lý thị hoàng đế bỗng nhiên ánh mắt khẽ động ngồi ngay ngắn ở trên long ủy, nhưng không có động tác vẹn vẹn tiếng nói càng trầm thấp hơn một chút ồ không biết đến chính là vị nào tiên nhân lý thị hoàng đế tại thời xuân thu loạn thế thời điểm tự mình xuất quân chinh chiến thiên hạ có thể nói hắn mang binh thắng đại chiến so trong nước một chút đại tướng còn nhiều hơn n ă m đó cũng là một vị võ đạo đại tôn g sư sau đó thành hoàng đế có được thiên hạ tài nguyên tiến thêm một bước tu thành thiên tử pháp tướng hoàng cung cấm địa đề phòng xâm nghiêm không chỉ có cung nội cung phụng mấy cái lao thái giám nguyên thần thủ hộ còn có tọa c h ấ n quốc tử giám bên trong nho môn tam đại thánh địa một trong bạch mã thư viện đại nho phu tử bình thường tam giáo nguyên thần chân nhân căn bản không có khả năng tới gần hắn lại có thể một thanh kêu lên trên người hắn ngay cả nguyên thần chân nhân cũng nhìn không ra ẩn dấu tu vi người tới hẳn là tiên nhân không thể nghi ngờ tiên nhân hôm nay đến trường an người tới đến tột cùng là vị nào làm sao tiến đến vì sao có thể không nhìn phu tử q u ý củ tại đường hoàng ánh mắt lu chìm nhìn chăm chú trong thượng thư phòng đột nhiên xung quanh tiên khí bao tác kinh hiện một tôn áo bào cổ p h á c toàn thân tràn đầy cường đại đạo khí khuôn mặt cao tuấn khí chất thoải mái nam tử trung niên từ xưa đến nay cũng không phải là không có một nước hoàng đế tu hành thành tiên nhưng hạ tràng xưa nay sẽ không tốt bao nhiêu cái gọi là trăng tròn thì khuyết nước đầy thì trản thế tục đế vương nay đã có được nhân gian cực quý nhất là tại phu tử quy củ phía dưới chính là tam giáo thần tiên cũng cần được kính chi như lại tu tiên pháp lấy được trường sinh một hai trăm năm còn thì thôi như tu thành nguyên thần thọ đến ngàn năm sợ thiên tướng hàng kiếp đường hoàng ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói tiên nhân là đến thế thiên hàng kiếp nói chuyện sau khi đường hoàng mắt lõe ra ánh sáng lạnh lẽo tiên nhân hờ hứng cười một tiếng đường hoàng lo ngại nhân hoàng tu tiên đồng thời không gì không thể chỉ là bắt nguồn từ đặc thù tôn vị thường thường một khi đế hoàng liền đại biểu một khi chi khí vận nhân hoàng tu tiên mang ý nghĩa đem được khí vận của một nước vì t r ợ cánh tay có thể đem khí vận của một nước hóa thành cá nhân chi khí số nhưng cử động lần này lại là có tốt có xấu như người cùng hoàng triều chi khí vận một thể thì vương triều v ậ n tổn hại tự nhiên thương tới nhân hoàng trái lại nhân hoàng như xảy ra ngoài ý m u ố n một khi tri quốc vận cũng sắp sụp sở ba ngàn năm trước cái kia trong thành trường an ngụy vũ đại đế vì sao bị gia cắt thừa tướng mời dưới thiên ngoại một kiếm chém tới nhân thân về sau liền đại ngụy quốc vận sụp đổ chính là này lý đường hoàng nghe vậy cười lạnh ba ngàn năm trước chính là phu tử thành thánh thời điểm khi đó tam giáo thần tiên tự tin cao cao tại thượng cầm giữ vương triều mệnh lạc suy bại c h ẳ n g có tham dự chiến sự cử chỉ lại đúng lúc gặp cái kia ra cắt nha được trung nam cổ tiên vân trung tử kiếm gỗ mời kiếm từ thiên ngoại mà đến mới c h ả m diệt ngụy võ đế chính là bởi vì các ngươi tam giáo thần tiên xem nhân gian vương triều sinh sát phá vỡ như trò đùa mới có phu tử đại nghĩa thành thánh sau vì thiên địa lập quy củ đem trên núi thần tiên cấm đoán tại vương triều bên ngoài ngụ ý đương kim trên đời đã có phu tử quy củ thủ hộ vương triều lại lại không cái kia năm đó thần bí trung nam tiên nhân vân trung tử kiếm gỗ cũng không binh thao trấn thế g a cắt nha ai có thể bắt t r ư ớ c ra các nhà một kiếm hạ xuống thiên ngoại lại đem thành trường ăn cày nạn l giảm sau đó làm kẻ đầu tê i ư lấy sức một mình giết một nước quân vương ra các nhà không phải cũng gặp không nhẫn nhịn vận phạt vệ sao băng năm trượng nguyên liền rồi nói đến đây đ ư ờ n g hoàng lạnh lùng nói c h ẫ m mặc dù không biết các hạ là làm sao có thể tiến vào hoàng cung nhưng hôm nay như đến chỉ là vì sen vào tại c h â m tu vi các hạ lại lo ngại coi như trước mặt người là tiên nhân làm nhất quốc tri quân trên diêm phủ đại địa có được bảy thành núi sông đường hoàng chân long cũng không sợ chút nào bởi vì không có một vị tiên nhân có thể chịu nổi ám sát một nước c h i chủ khí vận phản vệ húng chi là tu hành tiên pháp ẩn ẩn đem cá nhân khí số cùng quốc vận hóa thành một thể đường hoàng mặc dù tại tu vi bên trên hắn chỉ là một cái thần thông cảnh đế vương nhưng ở khí vận phía trên chính là ngay cả tôn này tiên nhân đều được vì đó đập vào mắt tâm cảm giác áp lực tiên nhân lập tức cười lắc đầu bậy hạ lo ngại tống m ộ chỉ là nói thêm một câu thôi hy vọng bệ hạ trong lòng hiểu rõ chính là còn nữa tống m ộ hôm nay này đến chuyên là vì đại đường x ô i nam đại nghiệp mà đến cùng đại đường chính là bằng hữu mà không phải địch nhân tống m ộ các hạ là tống thành tiên nhân đường hoàng chớp mắt từ dòng họ nhận ra người tới sau đó nghe được phía sau nửa câu mắt rồng bên trong nở rộ một trận tinh quang tiên nhân vì ta đại đường x ô i nam mà đến ngươi có thể vào trường an đã đầy đủ khiến chấm kinh ngạc lại vẫn nghĩ nhúng tay vương triều chiến sự ngươi đến tột cùng là ai coi là thật có thể không nhìn phu tử quy củ đường hoàng không che giấu nổi kinh ngạc nhưng không ngờ tống thành tiên nhân trợn cười to thật sâu nhìn xem đường hoàng nói sợ là thành quân châu trận chiến k i a cụ thể chiến báo còn không có xuất hiện tại bệ hạ trong mắt bệ hạ chẳng lẽ còn không biết phu tử quy củ đã biến mất chúng ta tiên nhân có thể trực tiếp nhúng tay thế tục vương triều cái gì tiên nhân có thể nhúng tay vương triều phu tử quy củ lại biến mất cho nên hắn mới có thể công khai xuất hiện ở trước mặt mình đ ư ờ n g hoàng nháy mắt thất thần cái này chẳng lẽ an như sơn chính là vì vậy mà bại vừa rồi tống thành nâng lên thành quân châu trận chiến kia cụ thể c h i ế n báo thành quân châu đánh một trận không ngờ trải qua xuất hiện tiên nhân nhúng tay mà như tiên nhân có thể nhúng tay vương triều đông nhiên đ ư ờ n g hoàng không hiểu ánh mắt tràn đầy thử nhìn xem tống thành tại đ ư ờ n g hoàng nhìn chăm chú tống thành tiên nhân khẽ cười nói bất tài bản tọa chính là vì t r ợ đại đường nhất thống thiên hạ mà tới đường hoàng cỡ nào trí tuệ vẹn vẹn nháy mắt trong đầu hắn liền muốn thông rất nhiều thình lình hiếp mắt nhìn xem tống thành vì ta đại đường nhất thống thiên hạ sợ là vì ta đại đường nhất thống thiên hạ về sau ngươi có thể giống như nho môn đồng dạng tại đại đường lập giáo phái xứng tổ trọng phân thiên hạ khí vận đường hoàng nghĩ kỹ nghĩ đây hết thảy đều là phu tử quy củ biến mất sau lớn kịch biến sao không tệ lại có như thế tâm tư còn không chỉ bản tọa một người tống thành tiên nhân trực tiếp dứt khoát thừa nhận không có che lấp càng nâng lên người khác hắn cười nói như bản tọa không có đón o sai chùa quan âm ưu đàm tiên hữu lúc này sợ đã giá lâm viên thắng tượng đại x o á y doanh t r ứ n g đi đường hoàng trợt meo mắt lại ồ như theo tiên nhân lời nói đã là vì đại đường xuôi nam mà đến vì sao lại muốn tới ta hoàng cung mà không phải chiến trường tống thành tiên nhân cười n h ạ t nói ta cùng ưu đàm tiên hữu đều đại đường thành tiên thuần lấy xuất thân luận tất nhiên là nên chợ đại đường không gì đáng trách bất quá bản tọa cùng ưu đàm tiên hữu phân công có hai tại xuôi nam trên chiến trường có nàng người ký tên đầu tiên trong văn kiện quan âm phật môn đồng thời có lẽ có càng nhiều cái khác giáo môn tiên nhân đến chợ xuôi nam phạt tùy đã là đầy đủ bản tọa lại đi xuôi nam phạt tùy cũng chỉ là d ạ t hoa trên gấm nay đến lại là vì đại đường bên trong một cái khác cọc chiến sự mà tới đường hoàng thình l i n h nhìn về phía tống thành tiên nhân ánh mắt bên trong thấy không rõ cảm xúc gợn sóng không phải vì phía nam chiến trường tiên nhân là vì cái kia nho nhỏ vương tiên tri mà đến đúng vậy tống thành tiên nhân mỉm cười nói nửa ngày sau đ ư ờ n g hoàng nhìn xem biến mất tống thành tiên nhân thân ảnh thật sâu nhữ m ả y này tiên nhân dù không thuộc tam giáo bên trong xuất từ tán nhà lại có thể tu thành tiên nhân hán tâm tính thâm bất khả c h ắ c vừa rồi lời nói mười phần đối với chấm sợ là chỉ có hai ba phần có thể tin nhưng đối phương tiên nhân tri tôn cho dù là không dám ra tay với mình cũng không phải là hắn có thể trưởng khống mệnh lệnh vừa rồi hai người lời nói sự tình để đường hoàng nhíu chặt lông mày đang suy tư trong đó đến tột cùng những cái kia có thể tin phải chăng phải đáp ứng lúc này đ ỗ n g nhiên có tiểu thái g i á m đại hỉ bên ngoài truyền thanh bậy hạ bậy hạ triệu vương xuất quan nghe tin bất ngờ tin tức này đường hoàng sắc mặt đều k h ô n g chế không nổi c h ấ n kinh ngạc chật là khó mà k i ể m chế kinh hỉ khàn khàn khàn giọng cái gì triệu vương xuất quan thượng thư phòng bên ngoài tiểu thái g i á m kích động run r i ọ n g nói tin tức báo lên nói triệu vương điện hạ xuất quan bước ra một bước đi vào võ đạo trí cảnh ngay cả tử kim sơn đều bị hắn một cước đập mạnh sập một cái đỉnh núi chỉ lên trời la hét muốn gặp bệ hạ đương thiên hạ đệ nhất binh mã đại nguyên soái chương hai trăm bảy mươi bốn đi mạch châu tiếp nhận nhân bảng thứ nhất danh hiệu khoảng cách thành quân châu bên ngoài đại chiến đã qua một tháng có thừa một tháng ở giữa đi qua thành quân châu bên ngoài thất bại bác đường đại quân không thể không thả c h ậ m xuôi nam bộ pháp lựa chọn ngắn ngủi tu dưỡng trọng chỉnh quân tâm an như sơn bại trận cho bác đường tạo thành quân tâm tan giã quá nghiêm trọng hai trăm ngàn người bị tàn sát như heo dê chết tại thành quân châu bên ngoài bắc đường tướng sĩ thi thể c h ọ n vẹn tốn hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian mới đốt trôn sạch sẽ tại đ ã công hám thanh châu thuần an quận bên trong xuôi nam đến đây bác đường đại xoái viên thắng tượng cùng lao xoái thạch tĩnh t ỏ a chấn bên trong trướng lao xoái thạch tĩnh chính là theo năm đó lý đường hoàng đế chinh chiến thiên hạ lao tướng tại dùng binh chi đạo bên trên thao lược cũng không kém lục hời bất đắc di hắn tuổi tác đã cao sớm đã không có tinh lực theo quân sông vào trận địa trùng sát lại bởi vì năm đó chiến trường lưu lại rất nhiều ẩn tật liền ngay cả hành t ẩ u đều có không thay đổi nhưng nó là bắc đường nhất thống thiên hạ chi tâm vẫn hừng hực như lửa cho dù thân thể có các loại ám thương như cũ kiên trì theo quân xuôi nam mặc dù đã không cách nào đảm nhiệm lao xoái chức vị lại có thể vì vị này tân tấn binh mã đại xoái viên thắng tượng cung cấp rất nhiều đề nghị cùng thượng sách còn nữa thạch t i n h cũng là bắc đường trong quân đời cũ tướng lĩnh trong lòng ký hiệu có h ắ n t ỏ a c h ấ n trong quân bắc đường đại quân liền có quân hồn viên thắng tượng rất nhiều chuyện còn cần thường xuyên mời dạy vị l a o x o á i này đề nghị hôm nay trong t r ư ớ n g hai vị binh mã đại x o á i lại là cảm xúc gầm chầm nhìn xem trong t r ư ớ n g cái k i a cụt một tay nam nhân an như sơn cho dù ngươi là thiên sách phủ chủ thụ b ệ hạ ân sủng nhưng mà ngươi một trận chiến này tạo thành hai trăm ngàn đại quân hủy diệt thành quân châu bên ngoài muôn lần chết khó tử ngươi cho dù cả đời có công đại đường cũng vô pháp che giấu ngươi lần này sai lầm an như sơn đứng tại trong trướng như cao nữa là thần ma đối với binh mã đại nguyên x o á y chất vấn biểu lộ trầm tĩnh an mộ sẽ không trốn tránh trận chiến này chi trách chờ đại chiến kết thúc về sau an mộ sẽ đích thân hồi kinh hướng bệ hạ thỉnh tội nhưng bây giờ chỉ cần an mộ còn đứng ở xa trường bên trên liền vẫn như c ũ là nam tùy cần kiêng kỵ e ngại bắc đường võ thần lần này phát tùy an mộ vẫn cần xông trận phía trước bị lục khởi đoạn đi một tay ngay trước hai quân trước trận kết cục thảm bại bắc đường võ thần viên thắng tượng không che giấu chút nào trong mắt lạnh lẽo cho dù an như sơn là võ đạo trí cảnh nhưng ở hán vị này ngồi c h ấ n bắc đường sáu mươi vạn binh mã đại nguyên x o á y trước mặt như cũ hay là hạ cấp tuy nói thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ nhưng đại đường là quy củ xâm nghiêm đế quốc an như sơn cũng sẽ không làm loại sự tình này nếu không cũng sẽ không bán thân hoàng thất vì lý đường hoàng đế tổ kiến phủ thiên sách an như sơn đối với bại vào lục khởi về sau không chút nào giải thích trầm giọng nói bại liền thất bại an mộ vô tâm trốn tránh nhưng trên chiến trường an mộ như cũ tương đương với mười mấy vạn đại quân có thể kéo kháng lục khởi chỉ có một mình ta chỉ sợ lần sau ngươi liền muốn trực tiếp bị hắn giết chết trước trận viên thắng tượng lạnh lùng nói như lưu lại ngươi chỉ làm cho nam tùy lại t r ư ớ n g sĩ khí ta nhìn an phủ chủ không bằng hiện tại liền về trường an hướng bệ hạ thỉnh tội đi không có ngươi an như sơn viên mộ y ỉa nguyên có thể bình định thiên hạ nuốt vào nam tùy an như sơn ánh mắt nhắm lại lại không tức giận thần ma hàm dưỡng vô cùng tốt biết đại x o á y lời nói mặc dù khó nghe lại là cắt vào chính đề nhưng hắn âm thanh lạnh lùng nói có ta một cái an như sơn tự nhiên tại lục khởi trước mặt sợ lại bại một lần nhưng nếu lại tăng thêm đồ nhi ta chết liền nên là lục khởi nói xong lời cuối cùng một câu an như sơn trong mắt sát cơ thảm liệt bốc lên người đồ nhi lao x o á y thạch tĩnh lúc này sắc mặt chấn động đột nhiên minh nộ cái gì nói triệu vương lý huyền phách an như sơn ngữ khí lãnh k h n g nói huyền phách đã rời núi đi vào võ đạo trí cảnh mấy ngày trước trường an truyền đến tin tức chờ hắn b a y kiến bệ hạ về sau bệ hạ đem lại vì hắn tổ kiến năm mươi ngàn thân binh x ô i nam cùng chúng ta hội hợp đến lúc đó hai vị võ đạo thần ma lục khởi bất tử đều là nan đề cá nhân ta vinh nhục d â u rịa đại đường sự nghiệp vĩ đại mới là trong lòng ta vị thứ nhất chỉ cần ta cùng huyền phách liên thủ giết lục khởi nam tùy tất vong nói đến đây an như sơn đột nhiên nói còn có bồng lai phúc địa tử dương tiên nhân đem truyền lệnh bắc hải mời bồng lai q u ẩ n tiền tới trước thục chung xét r ợ n cùng ưu đàm tiên nhân chùa con lâm đều cũng truyền tới tin tức đem xuất lĩnh thánh địa đệ tử sẽ binh vũ sơn t cái này kinh thiên tin tức từ sổ sách bên trong truyền ra t ử dương tiên nhân đã sớm nghe nói ngày đó an như sơn bị một vị tiên nhân d ố i ra bàn tay lớn từ thành quân châu bên ngoài cứu đi bọn họ đều mơ hồ đ o á n được thiên địa kịch biến thần tiên không giống trước đó trong ngàn năm không thể nhúng tay vương triều xa trường làm thế nào đều không nghĩ tới những tiên nhân này vậy mà trực tiếp tới xa trường bên trên chợ trận an như sơn nhìn xem hai vị nguyên x o á i nói ta cùng y ê u đàm tiên nhân đã gặp mặt một lần lần này đại chiến nàng cùng tử dương tiên nhân đều sẽ vì bắc đường lượt trận lại bởi vì khí số chi nhân không tiện trực tiếp xuất thủ cho nên diễn phần mình đều chuyển tin để môn hạ truyền nhân đến xa trường bên trên chợ bắc đường một chút sức lực tiên nhân nếu là xuất thủ là có năng lực trực tiếp đem hai nước hoàng đế đều giết nhưng duy chỉ có không chịu nổi cái kia cải biến đại thế khí vận phản vệ cho nên chỉ có thể thuận thế mà làm trước sáng tạo ra một c ố đại thế ra sau đó mượn đại thế mới có thể nhất cử định cắn khôn cái này khiến môn hạ đệ tử xuống núi viện trợ bắc đường chính là bọn họ tạo thế cử chỉ cũ mới hai vị đại soái cuồng hỉ không hiểu hai nhà tiên nhân đệ tử đến muốn chờ bao lâu viên thắng tượng quan tâm nhất vấn đề này an như sơn nhắm mắt nói đợi thêm một tháng vừa v ạ n tướng quân tâm tu trình tốt chỉ đợi huyền phách cùng hai nhà tiên nhân đệ tử đến liền có thể đối với nam tùy khởi xướng lần thứ hai tổng tiến công nói đến đây bất quá an m ỗ luôn cảm thấy những tiên nhân này phía sau còn có khác mưu tính đến lúc đó còn cần muốn nhiều hơn cảnh giác an như sơn cẩn thận tỉnh táo hai vị đại soái cũng riêng phần mình không phải cái gì người ngu xuẩn thậm chí có thể được xưng là dụng binh như thần truyền thuyết tự nhiên không có khả năng toàn nhờ thổ lộ tâm tình hai nhà tiên nhân đây chính là bọn họ thủ đoạn của chính mình vấn đề đã hơn một tháng đi qua lục thanh bình đi qua lần trước quân châu đại chiến qua đi tự mình tham dự một trận ba trăm ngàn người trở lên xa trường đại chiến tính đến vì thời xuân thu cửu lao xa hầu hiên hắn chém giết bắc đường địch tướng bốn người về phần chém giết địch binh liền càng là hơn ngàn khoảng cách nhiều như vậy nhân mạng gia thân kịch liệt như thế một trận đại chiến các loại huyết khí cùng chiến đấu kích thích phía dưới nay đã kinh lịch các loại cơ duyên đến tiểu tông sư đ ỉ n h phong một thân huyết khí rốt cục tại lục thanh bình trở lại thành quân châu tu dưỡng ngày thứ bảy hắn một thân huyết khí gào thét mà lên từ lòng b à n chân sông lên đầu vai giống như là trái phải trên bờ vai gánh hai vòng mặt trời huy hoàng lồng l ộ n lừng lây đến cực điểm nhục thân đệ tam cảnh mệnh hỏa thuần dương hắn thắp sáng thanh thứ hai lửa hoàn toàn đi vào tông sư phạm vi huyết thần tử giao cho tôn t ử chân nhân cùng lục khởi sau khi xem nói cùng không có bất cứ vấn đề gì xem ra là ta suy nghĩ nhiều tiếp xuống chỉ chờ lần sau luân hồi mở ra liền có thể hối đoái đạo đến nguyên thần thứ hai p h á p m ô n tại bản tôn bên ngoài lại nhiều một cái phân thần thiên hạ đệ nhất tề vương tôn tại trong vòng ngàn năm tuần tự tu thành thần tiên nhân tiên thiên tiên nhưng mà lục thanh bình lại có thể mượn luân hồi điện chư thiên truyền thừa đem tự thân chia ra làm bà tất cả tu tinh khí thần tam bảo dạng này tương đương với so tề vương tôn nhiều ba lần thời gian tu hành đây chính là luân hồi giả ưu thế chỗ lương tựa luân hồi điện có các loại đồng thời kiềm tu phụ trợ p h á p môn mà chắc hẳn nhiều năm như vậy không chỉ một luân hồi giả làm như vậy gần nhất ba trăm n ă m bên trong liền có lý xuân phong là ví dụ tốt nhất hắn chỉ có hơn ba trăm tuổi nhưng cũng đồng thời lấy ba lần tại tề vương tôn thời gian đồng thời tu thành võ đạo trí cảnh nho môn đại nho nguyên thần chân nhân tam trọng cảnh giới nhưng lục thanh bình đã từng tỉnh giáo lý xuân phong có thể lấy hơn ba trăm tuổi tuổi sớm tu thành thánh thể hình thức ban đầu dựa vào cũng không phải là nguyên thần thứ hai pháp mà là trong luân hồi một môn gọi là nhập mộng luân hồi pháp nghe đồn chính là phật môn phật tổ một môn kinh điển chi nhánh lưu truyền thuộc về sáu thần công trở lên truyền thừa là có một loại nào đó điều kiện về sau mới có thể vì đó mở ra hối đoái truyền thừa giống như lục thanh bình đổi được biến ban ngày vì đêm kim tiên thuật lý xuân phong lại hối đoái không đến là đồng dạng còn có cái kia luân hồi phía trên thái thượng khai thiên kinh như lai kinh nguyên thủy kim trường chờ đến tôn cấp truyền thừa đều là hối đoái điều kiện không biết là cần có nhất định điều kiện về sau mới có thể vì một ít luân hồi giả mở ra bây giờ lại liên tưởng đến thiên địa luân hồi khởi động lại các trí tôn đều tại tranh chính thống tại bố cục có lẽ tam giáo tổ sư là đang chọn tuyển kỷ nguyên mới bên trong giáo môn đệ tử lục thanh bình âm thầm suy đoán cảm thấy có nhiều khả năng chỉ có phù hợp bọn họ một ít tiêu chuẩn luân hồi giả mới có thể bị chọn làm kế thừa giáo môn người trưởng thành là tương lai đạo môn phật môn tân thần l ờ i nói có chút kéo nhiều lý xuân phong tiền bối trên thân mặc dù không có hối đoái nguyên thần thứ hai nhưng khó đảm bảo hắn đồng đội không có người hối đoái nguyên thần thứ hai pháp lần trước đi vội vàng không có chờ lý tiền bối mấy cái đồng đội trở về bây giờ ba bốn tháng đi qua mấy vị kia tiền bối đi diêm phủ tứ cực nghiệm đạo tướng h hẳn là cũng đều trở về đi hỏi trước một cái lý tiền bối xem hắn đồng đội bên trong có người hay không tu luyện nguyên thần thứ hai pháp trong a hay có thể t không ngưỡng trở trở phòng lục thanh bình lấy ra truyền âm ngọc giản đây là lần trước cùng lý xuân phong phân biệt về sau lưu lại liên hệ ngọc giản hỏi thăm phía trước lục thanh bình tự nói hỏi lại hỏi tiền bối nơi đó có hay không tầng thứ ba vu thần pháp cùng hòa diễm không thể tiến luân hồi mình hối đoái liền chỉ có thể từ tiền bối nơi này mua mặc dù lấy lý xuân phong đối với hắn như hậu bối thái độ có thể sẽ không cần hắn công đức nhưng lục thanh bình vô luận làm sao không sẽ dương dương tự đắc sẽ chỉ tiếp nhận người khác chỗ tốt lần này là thời gian ngắn ngủi bên trong vào không được luân hồi chỉ có thể t r ư ơ n g cái này miệng siêu ngọc giản k i a sáng sáng một đoạn văn ngữ bị t r u y ề n hướng núi điểm đăng tại thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú c h ờ mươi cái hô hấp không có kịp thời hồi phục hẳn là tiền bồi có việc khác tạm thời không rảnh lục thanh bình cũng không nóng nảy đi trước ra cửa phòng trong viện đã xuân tới chim hót hoa nở có từng sợi hương hoa thấm vào ruột gan vừa đi ra vị i ệ lạc đối diện đụng tới lục hời bế quan mấy ngày lục thanh bình đều không có thời gian đến hỏi qua lục khởi thương thế làm lễ về sau lần trước đại chiến về sau thân thể ngươi khôi phục như thế nào rồi thế tử quan tâm hỏi trận chiến kia vốn là lục khởi mang thương ra trận mặc dù chảm ăn như sơn một tay càng là gọn một vị tiên nhân mặt ngoài nhưng hắn hao tổn cũng là quá lớn vi phụ vô sự ngược lại là cần ngươi gần đây đi hoàn thành một cái nhiệm vụ nam nhân nhìn xem nhí tử chuyện gì lục thanh bình hỏi lục khởi bình tĩnh nói đi mạch châu từ cái côn lôn trên tay tiếp nhận thiên hạ đao khôi nhân bảng thứ nhất danh hiệu chương hai trăm bảy mươi lăm thứ hai nguyên thần pháp tới tay đi mạch châu đón lấy cái côn lôn nhân bảng thứ nhất thiên hạ đao khôi danh hiệu trong v i ệ n từ lục khởi miệng nói ra cho nhi tử sai khiến nhiệm vụ lục thanh bình trên c h á n lấp lóe một tia không hiểu nói đến hãn tử thiên tông mới vừa vào giang hồ thời điểm s ắ c thực có n g h ĩ qua mượn nhờ thiên hạ đao khôi bình chọn cơ hội đến giang h ồ nghe tiếng nhưng sau đó phát sinh rất nhiều sự tình hắn lại có thêm cơ duyên không cần phải đi tranh đoạt thiên hạ đao khôi bây giờ cũng là trên giang hồ thanh danh h i ể n hách lại tăng thêm bây giờ hắn đã tu vi đến tông sư một cảnh đơn thuần chiến lược đã đủ cùng võ lâm trước mười đại tông sư phân cao thấp lại đi tranh một cái đao khôi danh vọng chỉ là dạy hoa trên gấm m à t h ô i còn không bằng hắn thành quân châu mang mười ngàn khinh kỵ tại bây giờ diêm phủ bên trên chuyển r a đi danh vọng càng lớn đâu bất quá lục thanh bình lần này tâm tư chỉ là ở trong lòng đi một lượn lục khởi chuyên môn đến tìm sai khiến nhiệm vụ chỉ sợ không phải đơn giản như vậy địa mục mạch châu lục thanh bình rất nhanh liền nghĩ đến cái gì mạch châu tự hồ lục khởi tán dương nhìn nhi tử một chút trong lòng vui mừng nhi tử không biết tại võ học đạo pháp bên trên tư chất tuyệt luân tại dùng binh hành quân phía trên cũng là có xuất chúng cứu giác võ thành vương thân hình cao lớn giờ phút này chắp tay đứng ở trong viện nhìn về phía diêm phù phía bắc chậm rãi nói mạch châu vị trí địa lý cực quan trọng lớn nhất là tại dưới mắt thời khắc mấu chốt này lúc nói chuyện lục khởi ánh mắt như v ư ợ t sâu biển lớn nặng nề nhìn về phía thanh châu phương hướng t h a n h quân châu đánh một trận xong viên thắng tượng cùng thạch tĩnh liền bắt đầu thả chậm xuôi nam bộ pháp lựa chọn để tiết hoài lễ cùng lý kính thành riêng phần mình tại trùng dương quận cùng hoài an quận xây dựng cơ sở tạm thời đồng thời điều đại quân hướng thanh châu vu sơn phương hướng hội tụ lẫn nhau thành sừng thú tương vọng đây là nghĩ ngắn ngủi trình đốn mà tại thành quân châu một trận chiến bên trong lại có tiên nhân trợ hắn chính ứng nhi tử như lời ngươi nói tiên nhân sẽ xuất hiện trên chiến trường sự thật có thể lường trước bây giờ đứng tại bắc đường một bên tiên nhân thánh địa sợ là đã không còn có ba nhà đương kim trên đời tính đến cái kia mới vừa vào lục địa thần tiên bồng lai tiên nhân chu tử dương cũng tổng cộng mới mười vị lục địa thần tiên như đã có ba nhà đứng tại bắc đường một bên cái này dung không được lục khởi không cẩn thận suy nghĩ khẩn trương ứng đối bởi vì cho tới bây giờ đại t ù y vậy mà không có một nhà tiên nhân đến chủ động viện trợ có cũng chỉ là lục thanh bình từ dưới núi võ đang lúc đến từ trương tam phong trong miệng đạt được trả lời chắc chắn vị này thiên hạ đệ nhị cũng sẽ không đi t r ợ bắc đường bởi vì võ đang cố thổ bên trên có hắn tưởng niệm nhân sự vật thời khắc mấu chốt có thể sẽ xuống núi t r ợ đại tùy một chút sức lực nhưng cái kia không biết là lúc nào viện trợ xấu nhất tình huống lục khởi thậm chí đều đã nghĩ đến chỉ sợ trừ núi võ đang cái khác tam giáo bên trong căn bản cũng không có dự định đến giúp t r ợ bắt đường xấu nhất tình huống đều dự định tốt như vậy tự nhiên phải có chuẩn bị làm thời xuân thu binh thần lục khởi xưa nay không là sẽ đem hy vọng ký thác vào người khác trên người người trên đời này người khác đáp ứng cũng không thể chắc chắn chỉ có mình có thể làm chủ sự tình mới tính được là số mạch châu vị trí mấu chốt trong hoa viên lục khởi đem một cái trọng yếu chiến lược căn b à i giao đến nhi tử trên tay một phen bí mật ngôn ngữ về sau bắc đường muốn chỉnh đốn chúng ta lại không thể bồi tiếp bọn họ cùng một chỗ chỉnh đốn cái này không thể nghi ngờ bị bọn họ nhờ thời gian tương phản chúng ta chính là muốn tại bọn họ muốn chỉnh đốn thời điểm đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp binh pháp có nói đưa ra chỗ không s u thế s u thế hắn chỗ bất ngờ biết người biết ta đánh đâu thắng đấy làm thời xuân thu binh thần thủ hạ lại có một tôn đại tân sinh truyền kỳ tướng lĩnh tôn trường khanh hai vị dụng binh thần thoại gặp nhau cùng một chỗ đương nhiên phải đem chiến tranh tiết ấu hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình những tiên nhân kia mặc dù cá nhân tu vì che trời nhưng mà lại vẫn có kiêng kỵ chi vật đó chính là khí vận đại thế cái gì gọi là đại thế đã trải qua thành sự thực đồ vật một trận tất thắng chiến tranh một cái khí vận phát triển không ngừng quốc gia bọn họ nếu là nghĩ sửa đổi một vài thứ chính là tại cùng đại thế đối n ị c h muốn n ị c h thiên hành sự loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói là sẽ tổn thương cá nhân khí số nhất là lợi hại trình độ sẽ làm bị thương đến bọn họ căn bản mà cha con chúng ta cùng cái này mấy trăm ngàn chiến trường binh sĩ muốn làm chính là muốn tạo nên một c ố để tiên nhân lại vô địch cũng cần tại không thể sửa đổi sự thật trước bộ dạng phục tùng nhường đường đại thế đây chính là khảo nghiệm xa trường bên trên dụng binh cùng màn trướng thời điểm như thế nào đánh một trận tất thắng cầm để tùy nhất thống thiên hạ ý nghĩ trở thành đại thế đã thành cách cục ai cũng giao động không được đến lúc đó tiên nhân đều được tại loại này đại thế trước mặt nhường đường lục thanh bình nghe có chút hiểu được hắn bây giờ tu vi cảnh giới còn không có dính đến khí số khí vận cấp độ đồng thời không có đối với mấy cái này đổ vật minh sắc cảm giác ngày ấy thấy lục khởi một quyền g ọ t tiên nhân mặt mũi biết bằng vào là đại thế khí vận nhưng một mực cái hiểu cái không bây giờ được nghe lại những thứ này chém đinh chản sắt lời từ đáy lòng hắn tự hồ từ tiền thế trong trí nhớ cái nào đó trong chuyện xưa tìm được đối với khí vận cường đại không sai biệt lắm giải thích phong thần diễn nghĩa khúc dạo đầu c h ụ vương khinh n h u n nữ hoa tự thần nữ hoa nương nương khí nộ phía dưới liền muốn trực tiếp đi tìm c h ụ vương tính số sách kết quả đi tới triều ca phía trên lại bị ân thương quốc vận ngăn lại bởi vì ân thương còn có mười sáu năm quốc vận ngay cả nàng đều không có cách nào giáo hấn một cái nhân hoàng đành phải chiêu hiên viên mộ phần tam yêu đi h o a loạn ân thương hao hết quốc vận sớm đem kết thúc đây chính là khí vận c h â cường đại mặc dù quy tắc này chuyện thần thoại xưa chỉ là trên địa cầu tiểu thuyết thoại bản diễn dịch có lẽ xác thực có lẽ chính là kiếp trước tiểu thuyết gia ngôn nhưng đối với k h í vận ngập trời lúc thần thanh trí tôn cũng không thể trực tiếp xuất thủ nếu không liền có đại kiếp gia thân bị tức vận phản p h ệ đạo lý tựa hồ là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lục khởi đem lục thanh bình sai khiến đi mạch châu chính là muốn đi một tiên cơ tại bố c ụ trong hoa viên Nửa nén hướng sau, lục thanh bình đem hết t h ể tùy cơ hành động đều lắng nghe tại tâm gật đầu nói giao cho ta đi tất không có nhục sứ mệnh ngươi lần này đi dù sao cũng là lại một lần xâm nhập đ ị c h quốc ta để tôn tử âm thầm bảo hộ ngươi lục khởi chú ý cẩn thận vì nhi tử lần này xuất hành an bài chu đáo chặt chẽ lục thanh bình lại cự tuyệt dưới mắt chính là đại chiến sắp đến bắc đường có rất nhiều tiên gia đến chợ tôn chân nhân nhất định phải tọa c h ấ n trong quân không thể khinh động yên tâm đi hải nhi có đầy đủ lòng tin ứng đối hết t h ể khó khăn dù sao có huyết thần tử cùng kim giao tiễn hai đại trí bảo chỉ cần không phải nguyên thần chân nhân tự mình xuất thủ ta t ử không có nửa điểm nguy hiểm tại lục khởi còn c a o mày thời điểm lục thanh bình đã không người thi lễ lấy tạm thời cáo lui cự tuyệt lục khởi bảo hộ nhìn xa xa nhi tử rời đi bóng lưng lục khởi không khỏi nhắm mắt trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ hô Chờ trở lại trong phòng về sau chuyến âm ngọc giản đã sớm sáng hồi lâu lục thanh bình ánh mắt trong vắt hơi vui vẻ nói là lý xuân phong tiền bối hồi âm ngọc giản k i a sáng buộc lộ ở giữa cái kia ôn nhuận như gió xuân nam tử tiếng nói chuyển đến cái này nguyên thần thứ hai pháp ta hảo hữu quân bắc hải vừa vặn tu hành nếu là lý mộ tự thân c h i vật bản làm đưa ngươi nhưng là ta hảo hữu truyền thừa vẫn là muốn thu ngươi một chút công đức nhưng đ ể mặt lý mộ nguyên thần thứ hai pháp lấy giá gốc bảy thành công đức bán trao tay ngươi chính là về phần vu thần pháp bất đắc dĩ lý mộ nơi này chỉ có công pháp không có thần diễm công pháp nhưng tặng ngươi thần diễm liền muốn ngươi lần sau đi luân hồi điện mình hối đoái lời nói này về sau ngay sau đó là lượng lớn phủ văn đạo kinh tin tức hóa thành lưu quang như biển tràn ngập đầy lục thanh bình phòng sau đó tại lục thanh bình trước mặt ngưng tụ thành hai bộ bảo kinh trong đó một bộ chính là nguyên thần thứ hai pháp một bộ khác lại có vàng xanh biếc xanh lam tứ trọng tia sáng lấp lánh là vu thần pháp mà lại đúng là từ tầng thứ ba đến tầng thứ sáu toàn bộ công pháp hai bộ kinh pháp truyền thống tới sau nhắn lại cuối cùng ôn hòa tiếng nói nói nguyên thần thứ hai pháp tại luân hồi điện bên trong giá trị một trăm ngàn công đức ngươi lần nữa tiến vào luân hồi điện về sau chỉ cần mua một chương luân hồi lệnh bài hướng ta hảo hữu công đức bài bên trong c h u y ể n vào bảy vạn công đức liền có thể lục thanh bình trong lòng khó mà bình tĩnh không nghĩ tới vậy mà là trước cho hàng sau trả tiền càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là lý xuân phong trực tiếp đem mình sở tu vu thần pháp toàn bộ nội dung đều cho mình đồng thời không có nói tới công đức nói rõ tặng không cảm ơn tiền bối lục thanh bình nhẹ giọng tin tức trở về đi qua nội tâm nhưng chủ ý đã định chờ lần sau lại vào luân hồi điện bao nhiêu cũng phải cấp lý tiền bối một chút công đức đền bù nguyên thần thứ hai pháp tới tay có thể đ ế m thử trước đem cái này bán thần chi lực huyết thần tử hóa thành ngoài thân nguyên thần lục thanh bình trong lòng có chút chờ mong một thân huyết khi đã đột phá đại tông sư đạt tới nửa bước trí cảnh có được một núi lực lượng c à n g có các loại thiên tài huyết dịch cùng ăn như sơn huyết dịch chương n n g m ì từ t lục hai muốn trăm bảy mươi sáu phản tổ thành quân châu bên ngoài đất vàng đầy trời đã là diêm phủ trời tháng tư, g i ã ngoại thảo trường hoành phi x u â n ý nông đậm tại không người nào biết một ngày có một kỵ khinh kỵ thường phục ra thành quân châu lập tức thiếu niên toàn thân áo đen trang phục hai đầu lông mày ẩn ẩn có lăng lệ bức người hương vị chính là được lục khởi thụ lệnh ngày kế tiếp liền ra khỏi thành tiến về trước mạch châu lục thanh bình mạch châu bên kia vi phụ đã sớm vì ngươi an bài người tiếp ứng vì bảo đảm ngươi an toàn còn lưu lại một chút thủ bút lấy sách chu toàn đây là hắn trước khi đi lục khởi ân cần dàn dò lục thanh bình vỗ vỗ bên hông món kia bảo túi bên trong cất dấu từ nam cương thu hoạch hai mươi mấy đầu quỷ thần chiến lợi phẩm tương đương với nhưng mang theo trong người hơn m ộ ư ơ i vị tông sư cao thủ có những thứ này chiến lược nắm chắc lần này đi mạch châu đã có uy hiếp mạch châu thành thành phòng lực lượng không sai mạch châu chính là bắc đường biên quan một châu nơi thiên hạ đao khôi nhân bảng thứ nhất cái côn lôn đại tông sư liền ở tại trong thành này thiên hạ đao khôi chỉ dựa vào một kiện thiên đao lệnh liền có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách vì thiên hạ đao khách cộng tôn khôi thủ cái này tiên võ trên giang hồ đủ kiểu binh khí cạnh tranh chấp huy nhưng mà nếu bàn về xuất sắc nhất hai kiện binh khí thì thủ đậy trên núi thần tiền tiên kiếm cùng s a trường binh tướng trường thương trong tay kiếm cùng thương là diêm phủ thiên địa bên trong nổi danh vang dội nhất hai kiện binh khí đều là khó khăn nhất luyện thành nhưng nếu có thể tại kiếm thuật thương thuật trên co thành i ể u thì chí ít đều là thành danh tông sư trái lại làm trên giang hồ thường thấy nhất binh khí đao lại từ bắt đầu đến cuối cùng không có sáng chế lớn cỡ nào thành t i h u đơn giản cũng là bởi vì đao pháp dễ nhất nhập môn nắm giữ đơn giản nhất luyện đao đao khách khả năng nhiều nhất nhưng có thể luyện ra tuyệt thế đao pháp người lại thiếu võ đạo tu hành đến đại tông sư về sau liền muốn chuyển thần thông pháp tướng một bước này bắt đầu cổ động pháp bảo tại thần tiên thủ bên trong kiếm chủ linh xảo bách biến cấp tốc là thích hợp nhất điều khiển ám sát binh khí cho nên mới diễn sinh ra phi kiếm một môn chính là tu tiên giả yêu thích nhất binh khí mà dưới chân núi xa trường bên trên trường thương chiếm cứ một tấc dài một tấc mạnh ưu thế là xa trường bên trên chủ lưu duy chỉ có đao đơn giản nhất b ổ chặt lướt mấy môn so với điều khiển ám sát phi kiếm linh xảo xa trường bên trên dài chính là mạnh trường thương đều xa xa kém nói tóm lại đao pháp chỉ ở dưới núi trong chốn võ lâm chiếm cứ một chỗ cắm rủi thần tiên tu sĩ hiếm thấy lấy đao làm pháp bảo b ì n h khí mà dưới chân núi trong chốn võ lâm đao pháp lại so ra kém xa trường bên trên thương pháp cái này để đao kiện binh khí này tình cảnh rất xấu hổ nhưng dù sao diêm phủ qua nhiều năm như thế cuối cùng vẫn là ra mấy vị trói mắt đao khách từ lời thứ nhất đao khôi bắt đầu có lòng chỉnh hợp thiên hạ đao khách làm đao pháp khai tông lập giáo kỳ vọng thành lập một tòa như diệp gia kiếm đạo thánh địa các đời tổ sư tâm huyết phía dưới cuối cùng có chút quy mô bất đắc dĩ nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có một vị đao khôi có thể lấy đao nhập trí cảnh hoặc lấy đao chứng nguyên thần năm trăm năm trước diệp hồng tuyết ngược lại là có hy vọng nhất đại biểu đao pháp khai tông lập giáo người bất đắc dĩ hắn cả đời cùng diệp ra dây dừa không nớt lại mục đích không ở chỗ đây liền ngay cả năm đó đao khôi tự mình thoái vị mời hắn t ỏ a c h ấ n đao khôi đều không có để ý tới bây giờ đao minh trong giang hồ có thể nói là một cỗ cực lớn thế lực lại có một loại so giáo môn thánh địa không bằng luận võ rừng môn phái lại còn qua có cao hay không thấp không thấp ý tứ bởi vì đao khôi ở nơi nào đao minh ngay tại nơi nào chỉ lấy một thanh đời thứ nhất đ à o khôi thiên đao lệnh liền có thể hiệu lệnh thiên hạ đ à o khách đ à o khôi cái côn lôn ở vào mạch châu yếu địa một năm trước chuyển ra muốn khắp thiên hạ chọn lựa người thừa kế bây giờ chính là thời hạn gần thời gian muốn tại mạch châu thiên đao cốc tổ chức thiên hạ hỏi đ à o đại hội đối với đang ở tại hai nước đại chiến thời điểm then chốt dạng n à y một cái mấu chốt thành trì chỉ. chỉ cần lục thanh bình tiếp nhận thiên hạ mới đ à o khôi danh hiệu chấp trưởng thiên đao lệnh đối với cầm xuống mạch châu liền chờ nhàn chuyện dễ mà thôi mà mạch châu một khi sinh biến lục khởi liền có thể tại thanh châu khởi xướng tổng tiến công để hắn đầu đôi u không thể nhìn nhau điều kiện tiên quyết là làm trận này mưu đồ hành động nhất định phải bí ẩn cho nên lục thanh bình thường phục lặng lẽ ra khỏi thành thậm chí ngay cả diện mạo đều dịch dung trên thân càng có vương phủ kho vũ khí các loại ẩn nấp thủ đoạn trung điệp ẩn tàng phía dưới chỉ cần không sử dụng thành danh chiêu thức không ai nhận được hạt tới nhưng nguồn thiếu niên không sử dụng thành danh chiêu thức lại vẫn có thể đoạt lấy thiên hạ đao khôi liền có chút độ khó may mắn nguyên thần thứ hai pháp đã tới tay chỉ cần đem huyết thần tử luyện thành nguyên thần thứ hai đột phá tới thần thông pháp tướng thuần lấy cảnh giới hắn liền có thể áp đảo tất cả mọi người ba ngày đi đường lập tức lục thanh bình một mực tại nghiên cứu l ĩ n h ngộ nguyên thần thứ hai pháp môn đến cái này ngày thứ ba khoảng cách ma chu phương hướng lại có một nửa đường xá hắn dắt ngựa đi hướng trên đường một tòa thôn trăng nhỏ lúc đó anh tà dương hạ về phía tây màu vàng dáng mây từ phương tây tung xuống mang theo từng tia từng tia ấm áp trong thôn trang cũng rất là quặn cụm é c ố c cộc đi vào thôn trang mấy chục bước cũng chỉ có lục thanh bình một người một ngựa tiếng bước chân cực kỳ yên tĩnh lại đi lên phía trước mấy bước rốt cục nhìn thấy có một gia đình có khói bếp dâng lên lục thanh bình trong lòng hiếu kỳ dẫn ngựa đi qua trong nội viện đang có một cái hơn bảy mươi tuổi lao bà bà mơ hồ con mắt gian nan ngẩng đầu nhìn lại hải tử ngươi là ai a lục thanh bình nhìn một chút thôn trang cười cười nói tiểu tử đi đường dọc đường nơi đây nghỉ tại thôn trang này nghỉ ngơi một đêm không biết có thể lão bà bà nhìn một chút lục thanh bình ngửa cùng cách lăn mặc trầm mặc chỉ chốc lát túi đầu nói ai ngươi nghỉ ở cũng được người trong thôn đều đi thật nhiều phòng t r ố n g ngươi tùy tiện ở nhà nào đều có thể đa tạ bà bà lục thanh bình nhìn một chút cái này rách nát thôn trang hỏi nếu ta nhớ không lầm nơi này hẳn là có thật nhiều gia đình làm sao hiện tại cũng chỉ có mấy hộ nhân ra rồi hán từ thiên tông xuống núi thời điểm đường tắt qua thôn trăng này kia là một năm trước người ở đây đinh thịnh vượng hộ hộ khói bếp còn có thể nhìn thấy tiểu hài truy đuổi đùa giỡn lão bà bà tuổi tắc quá cao hái đồ ăn tốc độ rất chậm nhẹ nhàng thở dài lại muốn đánh trượt ạ i làm lính g i ế t tới trước đó rất nhiều người đều chạy hết lạc ta cùng nhi tử không chạy nổi liền không đi lục thanh bình nghe vậy ánh mắt bên trong dâng lên một tia bất đắc dĩ không nói thêm gì nữa tạo thành trận chiến tranh này phía sau rất nhiều bách tính trôi d ạ t khắp nơi ly biệt quê hương đầu sỏ thủ phạm hắn cũng là một trong số đó lục thanh bình buộc ngựa về sau đối với lao nhân ra nói tiếng c ả m ơn liền đi gian kia nơi xa sát vách một nhà chồng tuổi lửa nhà tranh bên trong nghỉ ngơi phía sau ẩn ẩn truyền đến lao bà bà trong nhà có người g i ả tiếng ho khan mẹ ai vậy một thiếu niên lang ở nhờ con a người ho khan khá hơn chút nào không bà bà âm thanh có chút k h à n giọng khổ sở người già thanh âm khó nhọc nói ta không sao lại nhiều nằm vài ngày liền tốt nếu là không đánh trận liền tốt ta còn có thể đi triệu trường sơn nhà mượn chút thảo dược cho ngươi nấu một chút hắn là săn thú thường xuyên có thể đ à o được một chút thảo dược nhưng trước mấy ngày cũng mang theo một nhà trốn hướng côn trâu lão bà bà thương cảm n ư ớ c nở nơi xa đem những thứ này đều nghe vào trong thai lục thanh bình trong lòng càng nặng nề hắn không nghĩ tới lão nhân kia vậy mà không có con cháu chiếu cố ngược lại mình bảy tám chục tuổi còn tại chiếu cố một cái hơn sáu mươi tuổi nhi tử loạn thế a lục thanh bình trong lòng nặng nề bị một màn này rung chuyển tâm linh q u y ề n ý đều có chút bất ổn vào đêm hắn đi cho một đôi láo mẫu chỉ lưu lại một chút dự thảo sau khi trở về hắn khoanh chân ngồi tại nhà tranh bên trong lẩm bẩm nói cái này chỉ có thể cứu bọn họ nhất thời trận này loạn chiến cái loạn thế này bên trong không biết còn có bao nhiêu giống hai mẹ con này đồng dạng người từng cái cứu như thế nào cứu tới n g ư n g lại đầu nguồn mới là trị can đó chính là để thiên hạ nhanh chóng thái bình loạn thế bách tính sống rất khó h ắ n cũng sống không vui sướng nếu như có thể sớm ngày để thiên hạ thái bình không chỉ có người khác có thể sống rất tốt mình cũng biết sinh hoạt rất dễ chịu vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh mở thái bình lục thanh bình thì thảo đọc lấy mấy chữ này chỉ có diêm phù nhất thống gia quốc duy nhất mới có thể có thái bình thịnh thế cho nên cầm là nhất định phải đánh ngươi không đánh người khác cũng biết đánh vậy liên tự mình muốn đánh chỉ có chính mình sớm ngày vì thiên hạ thương sinh mở ra thái bình thịnh thế tất cả mọi người mới có thể sớm ngày hưởng thụ thái bình c h i phúc không hề bị loạn thế nỗi khổ trong khoảng thời gian ngắn lục thanh bình kinh lịch đối với mình một nhỏ lần chất vấn sau đó lại lần nữa kiên định quyền ý tâm linh thật giống như bị lao đi một lớp cho bụi nếu có người trông thấy sẽ cảm thấy thiếu niên một lần nữa tỏa sáng một loại nào đó khiếp người khí chất tự tin để người không dám nhìn thẳng đây chính là tiến vào võ đạo trí cảnh cần thiết đại đạo ý chí thôn trang nhỏ một cái khúc nhạc dạo ngắn để lục thanh bình q u y ề n ý tâm cảnh lại một lần nữa cô động mấy phần đổi kịp tông sư huyết khí cảnh giới không còn là chỉ có tông sư huyết khí mà vô tâm cảnh khó trách nho môn có ta ngày ba tỉnh thân ta phật môn có khi lúc cần l a o chớ cho có bụi trần lời nói đại đạo chuyến đi khó khăn không tại ngộ mà thành thạo a chỉ có đem dưới chân đại đạo quán triệt từ đầu đến cuối không sửa đổi mới có thể đem q u y ề n ý luyện thấu toàn thân thành cựu thần ma chi thể cái này cần chính là mặc kệ đi bao xa con đường nhưng cũ không quên sơ tâm nhớ kỹ từ đầu đến cuối nếu không liền sẽ đi kém đường đại đạo vô vọng từng có như thế một lần l a o đi đạo tâm cho b u ổ i sau sau sau đó nửa đêm bên trên lục thanh bình ngay cả bắt đầu tu luyện nguyên thần thứ hai pháp đều thông thuận mấy lần tựa như toàn bộ ban đêm đều ở vào linh đại thanh thản như có thần trợ trạng thái tại nguyên thần thứ hai pháp dưới tu hành trước mặt huyết thần tử thả ra màu máu ánh sáng nhạt có đạo đạo phù văn từ lục thanh bình my tâm ra ngoài đánh vào phía trên thời gian liên tục mấy ngày trôi qua ở giữa lao bà bà tới hỏi một lần có muốn ăn hay không cơm bị lục thanh bình cười u y ệ n cự nhìn nàng thần sắc vui vẻ chắc là lục thanh bình lưu lại dược thảo đối với con trai của nàng bệnh tình hữu hiệu sau ba ngày không người việt lạc trong túp lều một viên lớn nhỏ c ỡ nắm tay màu máu phôi thai xuất hiện tại lục thanh bình trước mặt trên đó có màu vàng đường vân lộ ra nguyên thần thần bí cùng thâm thúy đây chính là nguyên thần thứ hai sơ bộ giai đoạn nguyên anh chờ đợi nó từ cái này trong phôi thai nhảy ra đi vào thiên địa bên trong đó chính là nguyên thần nhưng ở này trước đó lại muốn trước luyện hộ thân thần thông p h á p tướng mới có thể xuất hiện tại dưới ban ngày ban mặt không bị liệt dương tiêu hủy huyết thần tử nguyên thần thứ hai muốn cùng hắn triệt để dựng thành ngoài thân nguyên thần liên hệ còn cần một đoạn thời gian ôn dưỡng tế luyện bất quá nó đến từ thần linh bản thân sâu trong linh hồn thiên phú thần thông đã bắt đầu tại trong phôi thai cô động thành một đạo thần thông hạt giống huyết t h ầ n tử đã tiến vào thần thông pháp tướng thần thông cảnh đồng thời nó cái kia thân thôn vệ võ đạo trí cảnh cánh tay sau bán thần huyết khí còn đang không ngừng đẩy trướng cảnh giới của nó nương theo lấy lục thanh bình nguyên thần thứ hai hạt giống không ngừng mà tầm bổ d u n g hợp cuối cùng đột phá nó vẫn còn tiếp tục tiêu hóa cái kia lượng lớn huyết khí sợ la từ chờ tiêu hoa xong không chỉ có thần thông xuất hiện ngay cả pháp tướng đều có đến lúc đó nguyên thần thứ hai trực tiếp tiến vào thần thông pháp tướng cảnh định phong lục thanh bình đem tâm thần đắm chìm đến màu máu nguyên anh thần thông hạt giống bên trên minh ngộ môn thần thông này là cái gì huyết mạch phản tổ huyết thần tử đến từ viễn cổ huyết thần hắn bản thân là thiên địa pháp tắc một loại mang thai linh phẩm mà ra mượn nhờ huyết chi một đạo hóa sinh thân thể liền có nắm giữ máu năng lực máu vạn vật trọng yếu nhất sinh mệnh nguồn suối đến từ phụ mẫu tổ tông gọi là huyết mạch tên là truyền thừa phàn tổ lục thanh bình ngưng mắt huyết thần tử thiên phú thần thông là phàn tổ có thể từ tự thân trong huyết mạch ngưng luyện ra đến từ tổ tiên bên trong mạnh nhất huyết mạch sau đó gọi cái kia tia huyết mạch tái hiện đương thời lại xuất hiện viễn tổ phong thái viễn tổ lục nô sao chẳng lẽ trở lại tổ thần thông về sau có thể trực tiếp ngưng luyện ra tới một cái viễn tổ lục nô nhân tiên pháp tướng chương hai trăm bảy mươi bảy ta gọi lý thông thiên mạch châu thành trì hùng vĩ chính là dựa vào phía nam cảnh tuyến bên trên một tòa hùng thành lại hướng tây chính là chữ châu chữ châu thoáng qua một cái chính là mênh mông vô bờ phương tây vạn g i m cùng xa chính là diêm p h ủ tây cực nơi lượt không có người ở thành mạch châu bên trong gần đây dòng người toán loạn phần lớn là giang hồ nhân sĩ đồng thời khả năng này là gần nhất trên giang hồ nổi danh nhất cự một kiện đại sự một năm trước đó lão đao bả tử cái côn lôn truyền lệnh thiên hạ muốn tìm tiếp nhận đao minh n g i nói cùng muốn giao đao Tại t h đồng rạng p hắn cũng tùy đ rộng hoan thử o nghênh có thiên hạ một trăm linh tám châu các vị uy tín lâu năm đao pháp tông sư lần này thiên hạ thử đao thời điểm hướng hắn đưa ra khiêu chiến như có uy tín lâu năm đao đạo tông sư trước đem hắn đánh bại đao kia khôi liền trước thuận vị để cùng tên kia càng mạnh đao khách không gì đáng trách nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì một người cho là mình tại cái này trên diêm phủ đại địa nhưng tại đao pháp một đạo tháng qua cái côn lôn đây là một vị được vinh dự tiếp cận nhất năm đó đao thần diệp hồng tuyết truyền kỳ lao đao khách hãn tại giang hồ võ lâm danh vọng bây giờ là không ai bằng đã từng chỉ bị trí cảnh kiếm thần diệp thái bạch ghép một đầu bây giờ diệp thái bạch nhảy lên rời đi nhân bảng trở thành bảng bên ngoài kiếm thần cái côn lôn chính là cái này dưới núi võ lâm không thể tranh cãi võ lâm người mạnh nhất nhân bảng thứ nhất đây là thực sự thực lực là dùng nắm đấm đao kiếm thay máu ngạnh xinh xinh liều ra làm cái côn lôn tại diệp thái bạch về sau tiếp nhận nhân bảng vị trí thứ nhất cũng không phải là không có ai đi khiêu chiến qua hắn thí dụ như tam giáo mười trong nhà một chút tông sư nhưng không một người là đối thủ của hắn có trung nam phúc địa một vị tông sư từng nói tại người tông sư này một cảnh cùng cảnh bên trong người sợ là không ai có thể gánh vác được lao đao bả tử một đao đao của h ắ n đã có bảy phần năm đó diệp hồng tuyết đao tại ý trước cảnh giới đao tại ý trước trong chốn võ lâm đệ tứ trọng chiêu ý cảnh giới là quyền ý lại hướng lên một loại khác diễn hóa là tốc độ gần như là đạo một loại khác đại danh tử loại cảnh giới này đơn thuần chính là tốc độ đơn thuần chính là vì giết người mà sống chính là nhanh đến cực hạn một đao chỉ cần đao đầy đủ nhanh coi như hắn chỉ là đại tông sư cho dù thần thông pháp tướng cũng có thể bị một bị đao c h ặ tạo đước. t i diệp năm hồng đó tuyết t r n nhanh thần nguyên thần mình, trên núi nguyên thần chân nhân, g giết tay, tựa tại đao, đao của Đao đầy mấy đủ đem đều hồ chém có vị. ý trước là một loại cùng võ đạo trí cảnh tương tự giống như cảnh giới nhưng một bước này đi đến nơi này lại liền thật đi đến đầu võ đạo trí cảnh không phải trí cảnh đột phá chính là nhân tiên chính là võ không có tận cùng nhưng mà từ xưa đến nay nhưng lại chưa bao giờ có người tại chiêu để ý trước cảnh giới bên trên tại h ư ớ những chuyện này đều là mấy ngày gần đây thành mạch châu rất nhiều giang hồ nhân sĩ thảo luận nhiều nhất chủ đề dù sao thiên hạ thử đao đại hội tổ chức sắp đến liên quan tới đao pháp một đạo các loại bí ẩn lịch sử đi sâu nghiên cứu đều bị tất cả nhà các giáo trưởng bối đạo ra cũng làm cho rất nhiều tiểu bối t r ư ớ n g kiến thức thiên đao cốc ngay tại thành mạch châu phía tây trăm dặm cho nên đao minh dùng để chiêu đ á i thiên hạ một trăm linh tám châu tham dự tranh cử đao khôi khách nhân địa điểm trực tiếp ngay tại thành mạch châu bên trong lục thanh bình hóa thân đổi tên về sau cũng tới đến trong thành này ban đầu ở quân châu tham dự thử đao sẽ quy củ là võ đạo trúc cơ cảnh thiên tài đao khách quyết ra một vị thiên nhân huyền quan cảnh đao khách lại quyết ra một vị dạng này thiên hạ 108 châu, mỗi châu đều sẽ ra hai vị thiên tài đao khách đồng thời tất cả châu còn đao pháp tông sư cũng biết tùy hành nói là có cho bọn hắn khiêu chiến cái côn lôn cơ hội nhưng kỳ thật những tông sư này đều là chạy tới có thể thụ đại tông sư chỉ điểm một hai tâm tư đến đã có năm đó diệp hồng tuyết bảy phần cảnh giới cái côn lôn đại tông sư không một đao khách dám nói có thể bại hắn thành quân châu bên trong một nhà trong tiệm cầm đồ trải bên trong có các loại lắng động lấy lịch sử khí tức cổ vật liền trưng bày tại hai bên cao cao trước quầy một cái trên trán lộ ra lạnh lùng chi khí thiếu niên lưng một thanh dài ba thước hát đao trực tiếp cất bước đi vào nơi này ta muốn làm thứ gì a trước quầy đứng chính là một vị lão nhân ánh mắt lại xem ra rất trẻ trung thậm chí có thể nói là khôn khéo thiếu niên không có nhiều lời khác hỏi một đằng trả lời một n ẻ o ta gọi lý thông thiên là một tên đao khách đến đoạt thiên hạ đ à o khôi lao nhân sau khi nghe trong mắt thoáng chốc lấp lóe một sợi tinh quang đối với thiếu niên cái này hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o cổ quái hắn không chỉ có không có nhữ mày ngược lại có kiên nhẫn hỏi à nguyên lai là tham gia thiên hạ thử đao đại hội đến không phải thiếu hiệp từ cái kia bên cạnh đến phía nam tự xưng là lý thông thiên thiếu niên bình tĩnh đáp lao nhân cười ha hả nói nào dám hỏi nhưng có thử đao l ệ không có lý thông thiên nói thẳng hữu lực nói lao nhân bất đắc gì nói vậy liền không có cách nào không có thử đao lệnh là không cách nào cùng một trăm linh tám châu kiệt xuất đao tại phân cao thấp cuối cùng cướp đoạt thiên hạ đao khôi không có thiếu niên hỏi không có lao nhân cười tủm tìm nói ta nói có thiếu niên nói a là cái gì lao nhân ánh mắt thật sâu nhìn xem thiếu niên ta trực tiếp đánh bại cái côn lôn là xong thiếu niên phảng phất đang nói một cái lại chuyện quá đơn giản thực không đi cùng người đồng lứa cùng đài lại so sau đó để lao đao b ả tử ở trong đó chọn lựa chăm chú nhìn đ à o tải mà là trực tiếp lựa chọn khiêu chiến cái côn lôn dùng thực lực đánh bại lao đao khôi tự nhiên mới đao khôi chính là vị thiếu niên này hiệu cầm đồ lần này đối thoại nếu là chuyền đi thiếu niên sợ là không biết muốn bị bao nhiêu lao đao khôi đồ tử đồ tôn cùng t h ờ phụng người dùng nước bọt chết đ ớ i nhưng mà hiệu cầm đồ lao nhân lại tại nghe xong thiếu niên hồi phục về sau tại trong q u o ả y cung kính túi đầu công tử xin mời đi theo ta nói hiệu cầm đồ bên trong lão nhân đi ra cung kính phía trước tiến đường dẫn thiếu niên đi qua nội môn ông một trận màu trắng quang hồ tại nội môn sau lấp lóe tạo nên vòng vòng gợn sóng rất là cường đại hai người tự hồ là tiến vào cái gì kỳ lạ lĩnh vực ngăn cản ngoại nhân dò xét sau khi tiến vào con đao thiếu niên bên thai thình lình nhìn thấy hết t h ể mười vị võ lâm cường người chẳng hề ra tông sư phía dưới quỳ gối tại trước mặt cùng nhau tiếng nổ bắc đường mật thám thiên nhất thiên nhị thiên tam t h i ê nguyên thập, tham kiến điện hạ. Lục Thanh hạ. Bình nhẹ h kiến điện n n Lục à nâng tay, nói, không cần đa lễ, mười vị tiền bối tiềm ẩn、Bắc、đường n tay, tiềm đa mười bối i h lễ, vị ề bắt năm, b â giờ một khi tụ tại một Mạch tụ Châu, đoạn lai、like, thiếu niên chính là lục thanh bình dùng tên giả lý thông thiên nói là tùy ý đặt tên không bằng nói có cùng vị kia núi thái nhất chủ nhân đồng dạng ác thú vị thái nhất là đông hoàng c h i danh tề vương tôn lại tên là ở c h i sơn mà lục thanh bình nghĩ đến mình bản danh đang cùng phong thần diễn nghĩa bên trong thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm cùng tên liền dứt khoát trực tiếp dùng tên giả lý thông thiên đến mạch châu làm việc về phần những thứ này đại lao trí tôn có thể hay không bởi vì cái danh tự liền nổi lên nhìn cái kia thiên hạ đệ nhất nhân đem thái nhất chi danh xem như dưới chân đỉnh núi dẫm một ngàn năm cũng chưa thấy như thế nào chắc là suy nghĩ nhiều khả năng cùng thiên địa luân hồi sơ khải các trí tôn cũng đều đang lừa g i ấ u chưa thể khôi phục thức tình giai đoạn tự thân cũng còn khó đảm bảo đâu thiếu niên nhưng lại không biết mình cái này trong lúc vô tình cử động ẩn ẩn phù hợp một chút tối t â m ở trong khí vận hắn không biết là tề vương tôn cũng không phải là không biết đông hoàng thái nhất chi danh hắn biết đây là một vị thiên địa trí tôn nhưng vẫn tại trở thành thiên hạ đệ nhất đ ổ i côn đ ổ i vì thái nhất đem thái nhất dâm tại lòng bàn chân việc này quan mỗ loại thế nhân không biết khí vận tiên cơ cũng có thể gặp hắn điên cuồng giã vọng không nói đến những thứ này mười vị bị lục khởi an bài tại bắc đường mật thám lúc này chậm dại đứng lên đều riêng phần mình dò xét hướng trước mặt thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi trái phải niên kỷ mang pháp bảo mặt nạ thấy không rõ lắm chân chính khuôn mặt chỉ lấy mặt nạ gặp người nhưng một thân đỉnh phong đến cực hạn huyết khí tựa như thân thể bên trong ở một tôn thần minh đồng dạng lừng lây to lớn bao la hùng vĩ đường hoàng mơ hồ áp bách để bọn hắn trong lòng cũng vì đó xót xa đồng thời bọn họ còn cảm giác được tại c ố này thuần dương tông sư huyết khí phía dưới còn ẩn giấu đi một cỗ cũng không chỉ tông sư lực lượng càng thêm đáng sợ đây chính là thế tử sao mười vị mật thám trong lòng nhao nhao cảm khái đã sớm nghe nói vương gia thế tử năm gần mười lăm mười sáu tuổi cũng đã giang hầu nghe tiếng mấy tháng trước tại câu ngao mỏm đá giết chết số đại tôn g sư tuần tự đánh bại cung nô ôn thiên mệnh trở thiếu niên tôn g sư một thân tu vi đã sớm có thành d à n h tôn g sư thực lực nhập nhân bảng trước mười đều có thể đủ tư cách không nghĩ tới hôm nay coi là thật gặp một lần chỉ cảm thấy những cái kia trước đây cảm thấy khuyết đại truyền ôn có lẽ còn thiếu nói rất nhiều lần ụ c t h b này h hắn bình thân để bọn trực tiếp cắt sau, o chính m tiểu bối ở giữa đao khách bên trong có mấy cái kinh diễm tri tài tên là thế hệ trước đao khách bên trong trừ lao đao bả tử bên ngoài còn có ba người tên là phong dừng mượn mạc vân cầu trương độc cô được xưng là là đủ tư cách hướng lao đao bả tử khiêu chiến đao pháp đại tông sư trừ cái đó ra lần này thành mạch châu còn tới hai vị khách không ngợi mà đến bị lao đao bả tử trịnh trọng tiếp đãi là đã lấy được phật đạo hai đại giáo phai dưới núi hành tẩu thân phận chùa bồ đề phật duyên cùng đan hà phúc địa ôn thiên mệnh nghe đến đó thế tử ánh mắt chất động mang theo một tia cờ nhạt là hai người bọn họ xem ra lại muốn gặp mặt t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám vương mẫu nước mắt bên trong mặt thất hoàn cảnh thanh lu bên ngoài có mông lung xanh thẳm màn sáng như thiên khung rủ xuống bao phủ xung quanh ngăn cách thiên địa liên hệ tại có chút ánh n ế n lấp lánh ở giữa lục thanh bình nghe được từng tại câu ngao mỏm đá bên trên tiếp xúc qua hai người vậy mà cũng tới đến cái này thành mạch trâu bên trong phật duyên cùng ôn thiên mệnh ôn thiên mệnh ngã thôi mặc dù hoàn toàn chính xác có cực lớn bản sự cuối cùng vẫn là thế tử dưới tay bại tướng chỉ có cái kia phật duyên ngược lại là có chút không muốn người biết đồ vật n g à y đó một hồi thế tử cùng hắn mặc dù không có giao thủ nhưng từ cái kia hoa màu hòa thượng trên thân ẩn ẩn chuyển tới khí thế để người h u y ề n cảm nhận được đại phật lâm phảm mặc dù toàn thân lộ ra đến huyết khí chỉ có tiểu tông sư giai đoạn nhưng lại phảng phất cùng hôm nay lục thanh bình đồng dạng trên thân ẩn giấu đi một cỗ thần thánh không thể xâm phạm trang nghiêm phật khí tựa hồ có rất mạnh chuẩn bị ở sau nhất là hắn cuối cùng mang đi ôn thiên mệnh cái kia nhảy một cái khiến người ta cảm thấy một cước đem đại địa đều có thể dâm n ư ớ c ngày đó lục thanh bình thị lực không đủ nhìn không ra huyền diệu nhưng đến hôm nay chờ hắn có được huyết thần tử cái này bán thần chi lực về sau tự nhiên mà vậy hồi tưởng lại ngày đó bên trong phật duyên truyền lại mang đến cho hắn một cảm giác t h i n h l i n h chính là võ đạo trí cảnh một núi lực lượng ôn thiên mệnh không phải sợ cái này hoa màu hòa thượng lại không đơn giản khả năng tra được rõ ràng hai người này đến mạch châu mục đích thế tử điện hạ gác tay hỏi mười vị mật thám k h ô n g người nói thiên đao cốc cao thủ nhiều như mây hai người kia hiện thân mạch châu về sau liền trực tiếp đến thăm lao đao bả tử cái côn lôn tuyệt không lại cùng người khác sinh ra gặp nhau bởi vậy không cách nào điều tra bất quá như thế tử điện hạ quan tâm chúng ta nhưng nếm thử đi tìm hiểu một cái lục thanh bình sau khi nghe ánh mắt chớp lên trong lòng chuyển mấy cái vừa đi vừa về nói hay là không cần thiên đao cốc dù sao cũng là đao minh kiểu gì cũng sẽ lại có lao đao bả tử cái côn lôn toạc h ấ n chui vào đi vào g i ò xét nguy hiểm quá lớn chúng ta thân ở nước khác lần này làm việc lại can hệ trọng đại không tất yếu nguy hiểm không cần đi bước lên đang khi nói chuyện người thiếu niên trên thân có một cố để người không dám nhìn thẳng tự tin lục thanh bình trong lòng lẩm bẩm quản hắn hai người là tới làm gì như cùng ta mục đích có chỗ xung đột đánh ngã chính là lúc trước còn cảm thấy thần bí phật duyên tại hôm nay trong mắt của hắn không có kiên kỵ muốn đánh qua mới biết được về phân ôn thiên mệnh lần này cần hay là lại nghĩ muốn chết nhưng không có cơ hội thứ hai cho hắn thế tử điện hạ nếu là muốn thông qua trực tiếp khiêu chiến cái cô lôn thủ thắng sau vì thiên hạ đ a u khôi biện pháp này mặc dù đơn giản nhanh gọn lại có thể n h ấ t đến người công nhận nhưng muốn bằng thế tử điện hạ dùng tên giả cái này thiếu niên bình thường đao khách lý thông tiên liền muốn đi khiêu chiến lao đao bà tử sợ là có chút khó khăn thiên nhất mật thám túi đầu nói lục thanh bình minh bạch hắn ý tứ trên giang hồ thành danh nhân sĩ trên cơ bản thường xuyên đều sẽ đứng trước đến từ vãn bối người khiêu chiến nhất là người thiếu niên sơ nhập giang hồ n g ẽ con mới đẻ không sợ cọp đại đa số tuổi trẻ khinh quần người đều cảm thấy mình là thời đại nhân vật chính dạng này người nhiều lắm cho nên một chút thành danh người miễn không được phải thường xuyên nhận một chút không biết tên người khiêu chiến nếu bọn họ từng cái đều cần đáp ứng cái kia không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đến giải quyết những t h ứ này vô danh A miêu a cầu dây dưa lúc này liền có thể thấy những thứ này giang hồ thành danh đại lao môn khách cùng đồ tử đồ tôn tác dụng một cái hạ người vô danh nghĩ trực tiếp khiêu chiến cái côn lôn sợ là trước tiên cần phải qua hắn những cái kia đồ tử đồ tôn m ộ t quan lục thanh bình lại ôm đao đứng tại trong phòng bỗng nhiên hỏi vừa rồi ngươi không phải nói lần này thiên hạ hỏi đao đại hội có ba cái thành danh đã lâu đại tông sư lao khách được vinh dự là có tư cách khiêu chiến lao đao bả tử lao đao hùng phong lâm vãn mạc vân k i ể u trương đ ố cô mười vị mật thám lập tức liền minh bạch thế tử ra ý nghĩ thình lình đều thần sắc hơi kinh thế tử là nghĩ thiên nhất mật thám thử dò xét nói lục thanh bình chậm rãi mở miệng nói nói cho ta ba người này cụ thể thân phận bối cảnh đao pháp tu vi còn có người bình sinh tìm ra một cái việc xấu rất nhiều đao pháp đại tông sư gia thân ở đ ị c h quốc lấy sách an toàn vì che giấu chân thực ý đồ hóa thân thành lý thông tiên lại thành hạng người vô danh muốn khiêu chiến l a o đao bà tử liền cần sớm khai hỏa lý thông thiên danh hiệu của người này mới có thể có tư cách cùng lao đao bà tử gặp mặt quyết đấu như vậy cái này ba cái trải qua nhiều năm đại tông sư được vinh dự có tư cách khiêu chiến lao đao bà tử chính là lựa chọn tốt nhất